Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 441 dẫn người hướng tới sinh hoạt ngày kế tiếp thật sớm. Phương cảnh đầu tiên là đi tam sinh tam thế thập lý đào hoa đoàn làm phim. Nhìn một chút quay chụp tiến độ cùng diễn viên tình huống. Hắn đi lần này chính là hơn nửa năm. Chờ trở về thời điểm đoán chừng bộ này kịch đều truyền hình xong. Chờ đợi nửa ngày. Cùng Dương Mịt Khắc sâu thảo luận tu đi ô một số việc tiếp tục ngựa không dừng vó lại đi danh nghĩa nhân dân đoàn làm phim. Ngô lão sư, ngươi không phải nói giường hí rất nhiều sao mấy chục tập cảm tình ngươi nói chính là cái này giường hí đâu. Phương cảnh vừa mới tiến đoàn làm phim liền nghe được vai diễn Trần Hải diễn viên nằm trên giường phàn nàn, trêu đến người bên cạnh cười ha ha. Nguyên lai like trước đó Ngô Cương cùng hắn nói chính là giường hí rất nhiều, nhưng không có nói là cái gì giường hí. Kết quả diễn chính là lên sân khấu không có mấy tập liền bị xe đụng thành người thực vật nhân vật. Đừng diễn viên cần lưng từ hắn không cần. Mỗi ngày làm việc chính là nằm trên giường không nhúc nhích. Thời gian dài hắn cảm thấy chính mình đối với diễn thi thể có cao thâm dài. Ngô lão sư trương lão sư, vội vàng đâu nghe một hồi, phương cảnh mở miệng chào hỏi. Người như thế nào có thời gian đến đây trương chí gian quay đầu đem phương cảnh giật mình hiện tại trương chí san cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hoàn toàn tưởng như hai người sám trắng lưng đầu cẩn thận tỉ mỉ xuyên cán bộ trang dài da đeo một bộ chính đen sống lưng thẳng tắp đã có quân tử lạnh nhạt lại có người chức vị cao không giận tự uy trên dưới lượng vài lần phương cảnh cười nói trương lão sư Người này thân không giống như là đoàn làm phim trang phục A hốn ngành giải trí thời gian lâu dài. Phương cảnh đối với một ít nhãn hiệu có từng điểm từng điểm tâm đắc nghiên cứu. Đoàn làm phim trang phục kỳ thật chất lượng rất kém cỏi. Nhìn cứ như vậy chuyện. Cùng chân chính nhãn hiệu hoàn toàn hai cách bộ dáng. Trương Chí gian này một thân theo kính mắt đến dày ra rõ ràng là chế tạo riêng, hơn nữa đều là không phải hàng thông thường. Ngô Cương cắn bộ áo khoác là đoàn làm phim phát Bề ngoài cùng hắn không sai biệt lắm nhưng nhìn kỹ khác biệt vẫn là rất lớn. hắn đây là chính mình làm theo yêu cầu. Ngô Cương chua xót nói Tốn không ít tiền a không tốn bao nhiêu Trương Trí San lắc đầu chủ yếu vỗ thoải mái tương đối tốt tiến vào nhân vật Mỗi người góc đối sắc đều có chính mình khác biệt lý giải, Trương Chí gian hiểu cao dục lương nhân vật này có bản thân hắn mị lực. Chính trị và pháp luật giáo sư đại học. Nửa đời trước đại công vô tư. Tuổi già tham chính sau mặc dù phạm pháp. Nhưng trong lòng vẫn là có chính mình kiên trì cùng chính nghĩa. Kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ. Đây là người đọc sách ưu nhã thong song. Chọn một bộ kính đen. Đây là biểu thị che dấu. Trang phục quý. Đây là tham. Không tốn bao nhiêu, hết mấy vạn đâu. Ngô cương thở dài, ta là không có tiền, có tiền ta cũng chỉnh một bộ. Trương trí gian gia nhập nam cảnh. Chú định có chục không hết khí, Hàng năm kiếm cái ba năm trăm vạn dễ dàng. Hắn liền khác biệt. Trợ cấp mấy ngàn khối. Lánh cái chết tiền lương. Một năm hơn mười vạn. Nếu như quay phim nói có thể sẽ nhiều một chút. Nhưng trên người chức vụ nhiều, chú đình hắn không thể thường xuyên diễn kịch. Phương cảnh tiếc núi, nói sớm a sớm một chút thông chi ta một người cho ngươi chuẩn bị một bộ. Hiện tại hắn không thiếu tiền. Chí ít không thiếu đoàn làm phim mấy bộ trang phục tiền. Nếu như bởi vì một bộ trang phục có thể càng thêm tiến vào nhân vật. Sao lại không làm? Ta nói đùa. Ngươi còn làm thật rồi nhân vật khác biệt. Lão Trương diễn chính là tham quan. Quần áo chi tiết nhưng thật ra là có chút không giống nhau. Ta diễn chính là vì dân làm chủ thanh quan quần áo khẳng định là bình thường đến không thể lại bình thường. Hóa ra là như vậy. Phương cảnh như có điều suy nghĩ gật đầu. Lần này đoàn làm phim khởi động máy có chút vội vàng. Thời gian chuẩn bị không nhiều. Lần sau lại mở cơ nói chúng ta trước tiên đem trang phục đạo cổ khối này giải quyết. Không có nhận này cha Sợ phương cảnh tiếp tục tìm hắn quay phim Ngô Cương nói sang chuyện khác Đúng rồi Ngươi còn chưa nói tới làm cái gì làm vung tay trưởng quỹ đã quen Ngươi bình thường là vô sự không đăng tam bảo điện Kéo đem ghế ngồi xuống Phương cảnh đem sau đó phải chụp hồng hải hành động rời đi Thời gian rất lâu chuyện nói Đây là chuyện tốt Lâm siêu nhàn ta biết Thực an hiểu chụp phim bắn nhau đạo diễn. Ngươi diễn thời điểm phải chú ý. Cầm tay súng pháp kỳ thật có rất lớn khác biệt. Ngô Cương trước đó diễn qua ngô kinh chiến lang hay. Khổ luyện qua một đoạn thời gian thương tư cùng kỹ thuật bắn. Hắn hiện tại có thể một tay đổi đạn kẹp. Cho phương cảnh truyền thủ phim bắn nhau chỗ khó cùng chú ý hạng mục quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Hoa hạ mạnh nhất âm kỳ cuối cùng truyền ra. Dân mạng trông thấy Vu văn văn cầm quán quân. Mấy cái đạo sư sắc mặt cũng khó coi. Liên tưởng đến đến đoạn thời gian trước phương cảnh nói về sao không còn làm đạo sư. Nhao nhao xoát tấm màn đen. Quá giả, chẳng trách phương cảnh về sau cũng không dám làm đạo sư. Thạch trùy, chú ý xem bốn vị đạo sư biểu tình, rõ ràng không biết quán quân vì sao lại sửa. Kỳ thật Vu văn văn vẫn là thật không tệ. Chính là oan hiểu mẫn quá mạnh. Hơn nữa cái này cũng không nhất định là nàng nguyên nhân. Đại gia không muốn mắng. Này đều có đổi phục. Thua chính là thua còn có cái gì dễ nói, phương cảnh đều không nói gì các ngươi cũng là đủ. Xem đi chúng ta phương cảnh rõ đến, lần đầu tiên đạo sư liền gặp được loại này sự tình thuần khiết tâm linh nhận bảo kích. Nói quán quân không phải sẽ có phương cảnh viết ca sao như thế nào không gặp Vu văn văn phát ra tới phát. Vừa mới phát. Chim cánh cột âm nhạc và khúc ta âm nhạc đều có. Khoan hãy nói. Thật là dễ nghe. Điểm kích âm nhạc bình đài, không ít người thật đúng là tìm được Vu văn văn ca khúc mới. Tiêu phương cảnh danh hào, một bài thể diện xông vào các đại âm nhạc bảng 30 vị trí đầu, rất dễ dàng tìm đến. Ngày thứ hai. Trên đường cách khắp nơi có thể nghe được chia tay hẳn là thể diện. Ai cũng đừng nói xin lỗi vài câu tẩy não ca tử. Biết vu văn văn cái tên này người cũng nhiều hơn. Trái lại người thứ hai vong hiểu mẫn. Từ khi sau khi cuộc tranh tài kết thúc phản phất như vậy giảm âm thanh không để lại dấu vết. Không hề có một chút tin tức nào. Vài ngày sau. Người tốt ta là Nhiêu Thập Tam. Ta biết ngươi, cầu ngưỡng đại danh, ta là Phương Cảnh. Ha ha ha, ta cũng biết ngươi, ngươi tại thôn chúng ta danh khí còn lớn hơn ta. Mang theo Dương Siêu Nguyệt cùng Ong hiểu mẫn đi thượng hướng về cuộc sống. Cửa thôn. Phương Cảnh thứ gặp được Đồng Hương nhiêu Thập Tâm. Dáng người mảnh mai, mang theo chính mắt, có điểm giống Hàn Hàm. Âm nhạc lãng tử, đây là rất nhiều người đối với hắn đánh giá. Một huyện chi cách Mấy chục ca, mơ, hai người trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, chỉ nghe ca, không nghe thấy một thân. Kỳ này ma cô phòng là âm nhạc chuyên trường, mấy đều là âm nhạc người. Vốn dĩ không có phương cảnh, là hắn dày mặt cho hoàng lũy gọi điện thoại đi cửa sau đi vào, vì chính là mang dương siêu nguyệt cùng uong hiểu mẫn. Hoàng lão sư, hà lão sư đã lâu không gặp. Kết bạn đi đến ma cô cửa phòng khẩu. Hà Linh cùng Hoàng Lũy đứng tại cạnh cửa nhanh đón bọn họ. Bên cạnh còn có mấy người trẻ tuổi. Đã lâu không gặp, trôi qua thế nào vẫn được, thật không tệ. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Trương Tư Phong, bành rổ sướng, chúng ta ma cô phòng công nhân viên mới. Chỉ vào một cách khác có chút trầm mặt nữ hài, Hoàng Lũy tiếp tục nói, đây là hôm nay mới khách quý, Trần Lệ. Lần lượt chào hỏi Phương Cảnh cũng giới thiệu người bên cạnh Nghe được Nhiêu Thập Tam tên Trần Lệ con mắt rõ ràng sáng lên Không biết vì cái gì Cùng là chơi âm nhạc Nàng cảm giác chính mình cùng Phương Cảnh chi gian giống như cộng đồng chủ đề không nhiều Ngược lại là không thích nói chuyện Nhiêu Thập Tam tương đối thuận mắt Tiến vào viện Phương Cảnh phát hiện biến hóa rất lớn Hắn kỳ thứ nhất tới thời điểm không phải cái dạng này Phòng bên trong giường cũng hạ, biến thành một đám độc lập gian phòng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 442 phương cảnh là cá trích lão lầu bên trên. Nguyên bản giả hai tầng cũng cải thành lầu hai Nhiều phòng tắm cùng mấy cái gian phòng. Hoàng lũy cùng Hà Linh giúp đỡ mấy người đem hành lý mang lên đi. À! Hoàng lão sư! Ta điểm cá hấp như thế nào còn chưa bắt đầu làm đổi áo ngắn tay đại quần tộc. Xuyên giày sang đan. Phương cảnh xuống lầu. Thấy hắn này phó trang điểm. Hoàng lũy khóe miệng giật một cái. ngươi liền đổi hiện đẹp mắt một chút sao hải các ngươi ma cô phòng cái gì tình huống ta không biết sao một hồi nói không chừng có bao nhiêu việc chờ ta đây. Dạng này mặt thuận tiện công tác. Tháng 6 phần thời tiết đã bắt đầu vào hạ. Hôm nay nhiệt độ hơn 20 độ, mặt trời chói trăng, ra phòng vẫn là rất nóng, thật muốn mặc giày thể thao quần jean. Chính hắn trước điên rồi, mặc đại quần tộc mát mẻ, gió theo ống quần thổi tới, lông chân giống như tàu biển đồng dạng theo gió vũ đảo. Lạnh sưu sưu đừng đề cập nhiều thoải mái, nhìn về phía mới từ gian phòng ra tới oan hiểu mẫn, hoàng lũy cười nói, nhân ra mặt không cũng rất tốt. Một thân toái hoa váy dài. Màu trắng dày sang đan. Lộ ra cánh tay ngọc. Ngong hiểu mẫn nói. Một hồi phải làm việc sao khẳng định a Khuyên ngươi nhanh lên đổi đi. Này một thân như thế nào rời gạch nhóm lửa cúp một chân đạp phương cảnh trên mông. Hoàng lũy cười mắng. Ngươi tốt ý tứ làm nữ hài tử rời gạch nhóm lửa sao hơn nữa chúng ta tiết mục hiện tại cũng không làm kia một bộ. Không thấy bình gát này cảm tình tốt phương cảnh cười hắc hắc. Đã sớm nên thay. Lần trước nghe theo phương cảnh đề nhị. Cũng không lâu lắm hoàng lũy cùng Hà Linh liền bắt đầu đại cải tạo. Ma cô phòng gian phòng trở nên nhiều hơn. Nấu cơm không cần khách quý nhóm lửa. Trực tiếp dò sách vào ở. Thành viên thượng chiêu hai người. Trương Tư Phòng. Bành rộ sướng. Một nam một nữ. Lẻ loi song cùng 90 sau, Phụ trách tiếp đãi cùng bưng trà đổ nước. Tiết kiệm hà linh không. Ít công phu. Có đôi khi tới khách quý không phải quá quen, không có chủ đề thời điểm hai vị thành viên phụ trách nhiệt trận. Phương lão sư muốn ăn hoa quả sao trương tư phong bưng một bàn cắt gọn hoa quả đến phòng khách. Cám ơn. Cây tâm thình thịch hướng trong miệng ném, không có mấy giây phương cảnh thanh không non nửa diện tích. Hắn là thật khát nước. Ô tô chỉ tới cửa thôn. Ông hiểu mẫn cùng dương siêu nguyệt dương hành lý có một nửa đều là hắn kéo tới. Kém chút không có mệt thành chó. Nha! Phương lão sư. Mấy ngày không thấy lẫn vào không tệ a. Chúng ta nhà tư phong đều gọi ngươi lão sư. Lúc nào cũng cho ta lên lớp. Một bên, hoàng lũy chậm rãi nói. Khù khù khù phương cảnh hầm hực cười một tiếng. Quay đầu đối với Trừng Trương Tư Phong nói Gọi ca liền tốt Kêu cái gì lão sư Hoàng lũy cùng Trương Tư Phong mấy năm trước liền nhận biết Hai người cùng nhau hợp tác qua phim truyền hình Vai diễn cha con Từ khi đi vào cái tiết mục này Hoàng lũy đối nàng xưng hô vẫn luôn là khoe nữ Ha ha ha ha thấy phương cảnh ăn mệt Ông hiểu mẫn che miệng cười trộm Vỗ một cái phương cảnh tay thôi Hoàng lũy thấp giỏng mắng, ngươi là làm cơm ăn sao cho những người khác chừa chút. Được, ta không ăn được không cây tâm ném thùng rác. Phương cảnh đang chuẩn bị đổ nước uống. Quay đầu Trương tư phong đều thay hắn đào hảo. Nhà các ngươi này khoe nữ thật hiểu chuyện. Tiếp nhận nước, phương cảnh cuồng suy cầu vòng cay rắm, vừa nhìn chính là đến ngày chân truyền tiền đồ vô lượng. Cái đó là... Cây cầm dương lên. Hoàng lũy nói... Đừng nhìn nàng mới 17 tuổi Nhưng hí linh đều hơn 10 năm So ngươi suốt đảo thời gian còn rất nhiều Rất biết diễn kịch Cùng rất nhiều nghệ nhân đồng giảng Trương Tư Phong ngôi sao nhỏ tuổi suốt đảo Chỉ bất quá hợp tác đều là đại đảo diễn Điện ảnh chụp không ít Chính quy tốt nghiệp rất nhiều diễn viên đều không có nàng lợi hại Trời sinh ăn chén cơm này đây là hợp tác qua đảo diễn đối nàng đánh giá Tư Phong muội muội học tập cho giỏi, ngày ngày tiến lên, tranh thủ một ngày kia đem các ngươi nhà lão già hom hẻm vượt qua. Phương Cảnh vừa mới dứt lời, Hoàng lũy mặt đen, nói ai là lão già hom hẻm người đến đông đủ, đại gia là phải làm việc vẫn là nghỉ ngơi biết lầu bên trên. Hà Linh cùng Bành Dù sướng dẫn Dương Siêu Nguyệt, Trần Lệ, Nhiêu Thập Tam ra tới, cùng Phương Cảnh đồng dạng. Ngưu thập tam cũng là dày sang đan phối đại quần tộc Liếc nhau Lập tức có một loại tâm tâm tương thích. Trước làm việc đi Lại trì hoán ở giữa buổi trưa Mặt trời thực độc Ta ngược lại thật ra không quan trọng Chủ yếu là các nàng nữ hải tử làn ra đoán chừng chịu không nổi Ma cô phòng khách quý tới phía trước đều là muốn chọn đồ ăn Phương cảnh hôm qua điểm cá Uông hiểu mẫn cùng dương siêu nguyệt điểm tôm cùng thịt kho tàu. Trần lệ còn lại là điểm cải trắng cùng ma bà đậu hũ. Những này nguyên liệu nấu ăn đều cần chính bọn họ đi mua, hoặc là đi trong ruộng bắt. Ngươi có phải hay không có hiểu lầm hoàng lũy nhìn chằm chằm phương cảnh cười mị mị nói. Món ăn bọn họ gọi chúng ta này không có. Muốn ngồi xe đi huyện bên trong mua. Ta đây cát. Đúng dịp tháng trước mới vừa gắn một nhóm cá tại ruộng bên trong. Phương Cảnh. Cho nên nói chỉ có ta đỉnh lấy mặt trời đi ruộng bên trong bắt cá Hà Linh cười không nói chuyện. Hoàng lũy nhàn nhạt gật đầu. Ngươi cứ nói đi ha ha ha ha Phương Cảnh không may. Dương siêu nguyệt không để ý hình tượng cười to. Này ra hỏa không phải người tốt. Mỗi ngày liền biết nhìn ớt nhân viên. Hiện tại gặp báo ứng. Trong khoảng thời gian này tại công ty nàng đều không thể tiếp đại nói. Từ sáng sớm đến tối không phải nghe giảng bài huấn luyện chính là quét dọn vệ sinh. So đọc sách vậy sẽ đều khổ. Hết thầy đều là bái phương cảnh ban tặng. Quay đầu, phương cảnh nhìn về phía tiếng cười tới nơi, nghiêm mặt nói, một hồi ngươi cùng ta đi bắt cá. Tiếng cười im mặt mà dừng, dương siêu nguyệt kìm ném đến đỏ mặt ta, ta. Không muốn đi. Không. Ngươi nghĩ sau 10 phút Chia binh hai đường Mang theo túi lưới nhựa lát tiếp thùng Phương cảnh cùng trương tư phong dương siêu nguyệt cùng đi ruộng bên trong bắt cá Nhiều thập tam cùng uong hiểu mẫn Trần lệ Bành rộ sướng đi huyện thành mua thức ăn Lão bản Ngươi nói ngươi êm đẹp ăn cái gì cá cải trắng nó không thơm sao còn có Cà rốt dinh dưỡng giá trị cũng thật cao Ta cho ngươi nói Tới này cái tiết mục tốt nhất vẫn là điểm cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. Một bao cơm cuộn rong biển liền giải quyết. Đi theo phía sau hai cái vị thành niên. Còn muốn dẫn các nàng đi mò cá. Không biết vì cái gì. Phương cảnh đột nhiên có loại tội áp cảm giác. Về sau hắn ghi ta tiểu vương tử xưng hào có thể muốn thay đổi. Cá vàng lão. Phi cá trích lão mò cá là cái việc cần kỹ thuật. Ngoại trừ cần ngón tay linh hoạt còn muốn eo tốt. Không phải cong một hồi liền chịu không được. Tóm lại chính là nhãn quan lộc lộ. Tai nghe bát phương. Bình thường người là sợ không tới, một hồi các ngươi đứng xa một chút, làm ta. Đi đến ruộng một bên. Nửa cân đại cân cá khắp nơi có thể thấy được. Ba bốn cân cũng không ít. Phương cảnh cổ họng kẹp lại. Này mẹ nó chính là bắt cá mù lòa đến rồi cũng có thể bắt A một khối ruộng có thể lớn bao nhiêu dài 20 mét. Rộng 7-8 mét. Nước sâu chìm đầu gối. Hơn 20 điều cá lớn hài lòng bơi qua bơi lại. Trẻ em ở nhà trẻ đến rồi đều có thể bắt mấy cái. Tiết mục tổ có đi hay không tâm lão bàn. Vẫn là ta tới đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Cuốn lên tay áo. Dương siêu nguyệt hạ điển. Không đến một phút đồng hồ liền bắt được một đầu. Âm Dương quái khí mà nói. Ai nhả? Đây quả thật là nhãn quan lục lộ. Tai nghe bắt Phương mới tóm đến đến. Đem cá ném đi, không bao lâu lại bắt được một đầu trong miệng lầm bẩm. eo tốt, ngón tay linh hoạt. Phương cảnh ca, ta cũng đi hỗ trợ. Cuốn lên ốn quần, trương tư phong xuống ruộng, lưu Phương cảnh một người trong gió lộn xộn. Túi lưới đều vô dụng. Chỉ thấy một đầu một con cá hướng trên bờ ném. Tiết một tổ nhân viên công tác nhìn có chút không đi xuống. Đem cá ném xuống. Gọi dương siêu nguyệt bắt chậm một chút. Có thể là rất ít gặp người. Phương cảnh ngồi bên bờ ngâm chân. Còn có cá tự động vây quanh. Không biết còn tưởng rằng là cá liệu. Thời gian này. Quá mẹ nó thoải mái vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 443 thật tròn ruộng bên trong cá quá nhiều Phương cảnh trước sau không đến nửa giờ liền trở lại Đi ngang qua một mảnh củ cải còn rút mấy cái rõ ràng củ cải Rất dễ dàng Nhẹ nhàng gẩy ra liền lên tới Rõ ràng là tiết một tổ mới vừa trồng xuống không có mấy ngày Lão bàn Bây giờ còn chưa ăn cơm Ăn cổ cải sẽ chỉ càng ăn càng đói. Này đồ vật là phá dầu. Chúng ta quê nhà có câu nói gọi chết đói không vào cổ cải ruộng. Đi tại phương cảnh bên cạnh. Dương siêu nguyệt hưng phấn đến như cây hài tử. Càng nói càng hăng hái. Vẫn không quên cho phương cảnh phổ cập cây gì là rau xanh cải trắng. Hạt thóc vì cây gì có thể mọc như vậy cao. Úi ngươi đủ theo tiết một tổ nhân viên công tác tay bên trong mượn tới một cái dao dọc giấy Phương Cảnh một bên cho củ cải gọt ra một bên nói Ngươi thật sự cho rằng ta nuông chiều từ bé lớn lên năm đó ta lên núi hạ điện thời điểm ngươi còn mặt ta đâu Từ phong muội muội muốn hay không tới một khối tốt cảm ơn ác Dương siêu nguyệt lúc này mới nhớ lại Phương Cảnh giống như cũng là nhà nghèo khổ suốt thân Có thể nghèo đến thượng biến hình ký gia đình. Tại quốc gia giúp đỡ người nghèo làm cũng là có tên tuổi. So sánh dưới nàng gia đình đều so phương cảnh tốt. Chí ít khi còn nhỏ không có đói qua. Vẫn luôn có ăn. Lúc trước nếu không phải nàng khăng khăng bỏ học. Học trung học cũng cung cấp nổi. Bất quá nói nàng còn tại mặt ta cũng quá khoa trương đi. Lúc này mới lớn hơn vài tuổi phương cảnh thanh âm chậm rãi truyền đến. Kèm theo còn có bẹp bẹp thanh thúy thanh. Ngươi còn đừng không phục. Ta không có thượng tiểu học liền chạy ruộng bên trong giúp ta cha mẹ đưa nước trông coi hạt thóc. 7-8 tuổi thời điểm đã bắt đầu cắt heo thảo. Rửa chén nấu cơm làm đồ ăn. Khi còn nhỏ. Một đến ngày mùa thu hoạch từng nhà đều phải hạ điển. Gào to một tiếng. Bằng hữu thân thích đến giúp đỡ. Một ngày cung cấp hai bữa cơm. Phương cảnh nhiệm vụ chính là đưa nước Giữa trưa các đại nhân trở về ăn cơm hắn lưu tại ruộng bên trong trông coi đánh hảo hạt thóc Phòng ngừa bị người khác mượn gió bẻ măng vác đi Đều là một cách thôn Chỉ cần trông thấy có người tại ruộng bên trong Bình thường cũng sẽ không đi qua Không ai nói liền hai chuyện Thành thị xáo lộ sâu Nông thôn đường cũng trượt Không có như vậy thuần phát Cả ngày chuyện ngồi lây đôi mách Vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ trở mặt thành thủ Âm ý một ngày cũng là chuyện thường xảy ra Được được được Ngươi lời hại được rồi Cổ cải cho ta chỉnh điểm thôi Trông thấy các ngươi ăn ta cũng muốn ăn Dương siêu nguyệt tính toán một cái Phương cảnh xuất đảo Thời điểm nàng xác thực còn tại mặt ta Ây trở tiêu hóa Giảm béo Ăn nước nhiều ngọt đại cổ cải Dương siêu nguyệt mở miệng một tiếng thanh thúy Trên đường đi Nhìn phương cảnh cùng dương siêu nguyệt chỉ điểm giang sơn. Nói xong nông thôn chuyện lý thú. Ven đường cái gì đều nhận ra được. Trương Tư Phong không hiểu còn có chút ghen tỉ Phương cảnh ca. Siêu nguyệt tỷ tỷ. Các ngươi cũng quá lời hại đi. Ta đều học một đoạn thời gian. Nhưng thật nhiều cũng không nhận ra. Này có cái gì tốt ghen tỉ Ăn xong cổ cải. Phương cảnh bắt tay tải trên quần bay sượt. Quay đầu cười nói. Có một ngày ngươi phải hiểu được loại cuộc sống này. Vậy ngươi cũng nên khóc. Người sống một đời. Không cần phải ăn không có ý nghĩa khổ. Làm chính mình thích chuyện. Gia đình hòa thuận so cái gì đều cường. nha quý đầu như có điều suy nghĩ. Trương tư phong nửa hiểu nửa không. Cái gì gọi là không có ý nghĩa khổ. Không có ý nghĩa khổ chính là. Chính là không có ý nghĩa khổ. Về sau ngươi sẽ biết Loại này đạo lý không phải một câu hai câu nói rõ ràng Là không biết A Dương siêu nguyệt nói nhỏ Phương cảnh người này yêu thích trương khẩu liền đến Bình thường không dùng một phần nhỏ đại đạo lý huấn người Tuổi không lớn lắm Miệng lưới rất Mạnh Người bình thường nói không lại hắn Ta không phải không biết Phương cảnh quay đầu Lạnh nhạt nói chỉ là Được rồi Về sau lớn lên các ngươi liền biết Ta hiện tại liền trưởng thành ngươi Sớm đâu phương cảnh trên dưới đánh giá dương siêu nguyệt Trở lại ma cô phòng Huyện thành mua thức ăn người không có trở về Phương cảnh bày tại ghế sofa bên trên thổi điều hòa không khí Trong miệng phàn nàn Hà lão sư Mùa hè đến Kỳ thật các ngươi có thể chuẩn bị cái tủ lạnh Trang trí tuyết cao Kem cây cái gì Này được không đừng nghe hắn nói bậy Hoàng lũy cầm trong tay hành gừng tỏi Hắn chính là nóng lên muốn ăn điểm lạnh Lời nói này đến Ta là cái loại người này sao phương cảnh lấy điện thoại di động ra đưa cho ông hiểu mẫn Gọi nàng mua chút tuyết cao trở về Trời nóng như vậy không ăn chút đồ uống lạnh thích hợp sao hoàng lão sư Nói đến các ngươi tiết mục hẳn là kỳ cuối cùng đi Đúng kỳ thứ nhất là ngươi thu quan kỳ cuối cùng cũng là ngươi rất có duyên Vốn dĩ hướng tới sinh hoạt tại hơn một tháng trước nên thu quan Nhưng có kỳ khách quý tới ăn cái gì thời điểm ngộ độc thức ăn Bị ra đi ô hạ lệnh chỉnh đốn và cải cách Phong rất lâu Cũng liền hoàng lũy giao thiệp rộng chạy không ít quan hệ mới thả ra Cũng không lâu lắm Mua thức ăn người trở về Hoàng lũy ra tăng thời gian làm Những người khác còn lại là Hà Linh bồi tiếp nói chuyện phiếm Người mặt sủ nhiều Nhưng chàng diện lại là có chút lạnh Nhiêu thập tam cùng Trần Lệ cùng Hà Linh bọn họ cũng không quen Không thế nào thích nói chuyện May mắn mà có phương cảnh lời này lao Trong miệng ăn uong hiểu mẫn cho tuyết cao Thao thao bất tuyệt nói không ngừng Hai đầu đều có thể trò chuyện Điện ảnh A đi mẹ Ca khúc tiểu thuyết ai ai ai lại vượt quá giới hạn ai ai ai lại bao tiểu tam liền không có hắn không biết phương cảnh ngươi như vậy nhiều bát quái thời gian đặt tại biểu diễn thượng ngươi đều cầm ảnh đế thật hoàng lũy bưng thức ăn thượng chắc nói những người khác cũng là cảm đồng thân thủ gật đầu nghệ nhân bề bộn nhiều việc ai không phải từ sáng sớm đến tối theo đến chậm sớm làm việc Nào có thời gian quan tâm ai vượt quá giới hạn không chạy đường. Chớ đừng nói chi là xem phim hoạt hình cùng tiểu thuyết. Các ngươi không hiểu đây mới là sinh hoạt, mỗi ngày mệt gần chết có ý gì. Công ty sử phương cảnh vung tay rất nhiều. Hắn không phải nguyên liệu đó liền sẽ không bính không hiểu đồ vật. Giao cho người chuyên nghiệp làm liền tốt. Chính mình không có việc gì cùng Dương Nịnh về thăm nhà một chút điện ảnh. Gia tăng cảm tình không tốt sao cơm nước xong xuôi Giữa chưa có nghỉ trưa thời gian Phương Cảnh dối cách lưng mệt mỏi Về chính mình phòng ngủ Uông hiểu mẫn ở phòng khách cùng trương cây thì là phong đợi người nói chuyện phiếm Ngày mùa hè trói trang vừa vặn ngủ Dương siêu nguyệt cũng muốn trở về ngủ Bị Phương Cảnh lôi ra ngoài Thật vất vả tới trước tống nghệ Nhà đầu này tâm thật to lớn Không nghĩ nhiều một chút ốm kính Thế mà muốn ngủ giữa trưa rác bao nhiêu người nghĩ đến hướng tới sinh hoạt đều tới không được. Tám giờ tối. Gió mát thổi nhẹ. Một vòng trăng tròn huyền tại bầu trời đêm. Mọi người đi tới viện tử đình nghỉ mát ăn cơm chiều. Nhanh đến mười lăm đi, mặt trăng thật là tốt đẹp tròn. Ngọn núi bên trong phè kêu nổi bật. Trong ruộng sóng nước lấp loáng. Loại này rời xa huyên náo. Khó được thanh tính là thành phố lớn không thấy được Uông Hiểu Mẫn tạm thời có chút ngây dại Phương cảnh cũng là ngẩn ra Buổi tối Uông Hiểu Mẫn chỉ mặc một cái cổ thấp màu trắng áo thun Nửa vệt sút giòn bạch phù hiện Xác thực rất tròn rất lớn Hà Linh đề nghị Như vậy tốt bóng đêm Đại gia muốn hay không tới mấy cái giải trí tiết mục Các ngươi đều là ca sĩ Nếu không ca hát a không có vấn đề Theo ai bắt đầu phương cảnh thay vong hiểu mẫn trả lời. Hắn tới này cách tiết mục chính là muốn trước khi đi đẩy một cách uong hiểu mẫn cùng Dương Siêu Nguyệt. Có thể thêm một cách bày ra cơ hội. Đối với các nàng mà đắt là chuyện tốt. Nữ sĩ ưu tiên Trần Lệ bắt đầu đi. Có muốn hay không ta nhạc đệm uong hiểu mẫn sung phong nhận việc. Không có việc gì ta không cần nhạc đệm. Nhắc tới chuyên nghiệp. Trần Lệ tinh thần tỉnh táo, cầm lấy một đầu đũa, cười nói, ta dùng nó là được. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 444 về sau quãng đời còn lại nửa chén bia uống một hơi cạn sạch. Một đầu đũa nhẹ nhàng gõ bát xuôi theo. Theo tiết tấu. Trần Lệ mở miệng thanh sướng. Đống quân thiên lý cho đến trùng điệp thay đổi đồng bằng biển diễn chia tay tổn thương cách lâm mấy uống thanh tiểu ba lượng ba một hai chút ngươi tay bên bạc hơn tài hai lãng trúc ngươi tất vung vĩnh viễn không loạn phương cảnh nghe được. Đây là sớm mấy năm Trần Lệ viết một ca khúc. Tính không nối. Lần trước hắn trông thấy ca tử vẫn là tại phong hỏa tuyết trung hắn đao hành. Lúc trước phong hỏa viết tuyết trung thời điểm vừa vặn Trần Lệ phát bài hát này. Nghe được mê bẩn. Mô phỏng một trận, Phong Hỏa ghi vào sách bên trong, đằng sau còn có sách mê nói Trần Lệ Đạo văn, làm cho Phong Hỏa tự mình phát quay vô giải thích, không thể không nói, Trần Lệ rất lợi hại. Một đầu đũa nhạc điểm hóa thanh hát nháy mắt bên trong liền tiến vào cảm xúc, thanh âm khinh mạn, mang theo điểm điểm kinh kịp sắc thái giọng hát thê lương uyển chuyển. Nửa tỉnh say chuông choáng nhật phục ngày không gió không mưa năm phục năm nhánh hoa còn chiêu rượu một chiếc trúc ngươi kiểu thây dai tế phối lương duyên sở hữu người không có lên tiếng. Cứ như vậy im ắng nghe nàng hát. Nâng cầm lên. Trương Tư Phong nhìn Trần Lệ. Không biết suy nghĩ gì. Hết thầy khách quý tư liệu nàng đều trước tiên lên mạng điều tra. Lớn nhất truyền kỳ sắc thái cùng nổi tiếng nhất chính là Phương Cảnh. Hoàng lũy lén thực chất cũng gọi nàng cùng phương cảnh nhiều giao lưu. Nhưng kỳ thật nàng cảm thấy hứng thú nhất là Trần Lệ. Xem hết tư liệu. Đây là một cái nhân sinh khúc chiết, Có chuyện xưa nữ nhân. Tình thâm nghĩa nặng tự nhiên nồng. Hát đến cuối cùng Trần Lệ đã phá âm. Cái mũi chua chua. Để đúa xuống hướng mọi người nói. Hát không được. Làm đại gia chây cười. Hoàng lũy dẫn đầu vỗ tay, rất tốt, thật rất tốt, so phương cảnh mạnh hơn nhiều. Phương cảnh mặt đen, đây là một ngày không tổn hại hắn không được tự nhiên A lão hàng đem ghi ta lấy tới. Hà Linh phất tay hô một câu, một cái tiết mục tổ nhân viên công tác chạy chậm đưa tới một cái ghi ta. Phương cảnh, lần này hát cái gì chúng ta nghe ngươi? Nghĩ nghĩ. Phương cảnh cười nói, lập tức sẽ đi. Thời gian rất lâu cũng không thể gặp mặt. Cho đại gia hát thủ chưa từng nghe qua a Ngươi muốn đi chuyện khi nào không chỉ hoàng lũy. Dương siêu nguyệt cùng uong hiểu mẫn đều là xứng sờ. Các nàng cũng không biết tin tức này. Ra nước ngoài đóng phim. Này kỳ thu vết thúc liền đi. Hơn nửa năm không thể trở về đến. Đại gia chỉ có thể sang năm thấy. Được kính ngươi một ly cho là tống hành. Đổ đầy một ly bia. Hoàng lũy đưa cho Phương Cảnh. Hà Linh cười nói, ta cũng kính ngươi một ly, chúc ngươi điện ảnh bán chạy. Dương siêu nguyệt khẽ hấp cái mũi nói, lão bạn đi sớm về sớm a ta vẫn chờ ngươi cho ta sáng tác bài hát đâu. Mấy năm trước lần đầu tiên gặp mặt nàng liền thực sùng bái Phương Cảnh. Đến lần thứ hai gặp mặt, người người cũng không coi trọng nàng. Nhưng Phương Cảnh xem trọng, trả lại cho nàng sáng tác bài hát. Dạy nàng rất nhiều tri thức Đối nàng mà nói Phương Cảnh không chỉ có là lão bản Vẫn là an nhân Ta cũng không phải là một đi không trở lại Qua một thời gian ngắn liền trở lại Nâng cốc uống xong Lấy ra ghi ta Phương Cảnh dối người Rất lâu không có như vậy nhẹ nhàng quá Đầu óc hiện ra dương nỉnh khuôn mặt Phương Cảnh cười khẽ chậm rãi phát dây cung Tại không có gió địa phương tìm mặt trời tại ngươi lạnh địa phương làm nắng ấm nhân sự nhau nhau ngươi tổng quá ngây thơ về sau quãng đời còn lại ta chỉ cần ngươi thấy phương cảnh đối với chính mình bên này hát. Dương siêu nguyệt không biết vì cái gì. Mặt một chút liền đỏ lên. Đây là mấy cái ý tứ trước khi đi ngay trước mặt tỏ tình thích hợp sao chậm rãi nghe tiếp. Phát hiện phương cảnh căn bản không phải ý tứ này. Cảm xúc cũng khác biệt. Không biết vì cái gì. Nàng trong lòng lại một chút thất lạc. Phía trước vài câu ca từ rất bình thường. Đơn giản ngay thẳng. Cũng không có bao nhiêu cao thâm tri ý. Thẳng đến điệp khúc tiến đến. Về sau quãng đời còn lại phong tuyết là người bình thản là người nghèo khó cũng là người vinh hoa là người đáy lòng ôn nhu là người ánh mắt gây nên cũng là người đối mặt chống trải giã gian. Thanh phong đem tiếng ca mang hộ ra hứa xa. Một ít cây dưới hóng mát thôn dân quay đầu nhìn sang Răng môi hé mở Phương Cảnh hát một câu vong hiểu mẫn liền theo niệm một câu Đáy lòng hơi ginh ngạc Ca tùy tâm sinh Phương Cảnh đây là yêu đương rồi đoán chừng còn yêu đến không nhẹ Có ý nghĩ này không chỉ một mình nàng Mọi người ở đây đều là ý nghĩ này Anh hùng khó qua ải mỹ nhân Phương Cảnh cuối cùng cũng gấp ở bên trong Bất quá hắn mới chừng 20 Chính là đang hồng tuổi tác Thật nếu để cho người biết lời nói đối với sự nghiệp đã kích không nhỏ Phương cảnh lúc nào uống người rượu mừng hát xong về sau Hoàng lũy cười hỏi Thấy mọi người ánh mắt đều chăm chú vào chính mình trên người Bát quái chi họa thiêu đến tràn đầy Phương cảnh lập tức rõ ràng bọn họ ý tứ Đừng đoán mò bài hát này không phải ta viết Vừa lúc mua xuống mà thôi Đó là ai đại tác, giới thiệu một chút, ta cũng cho chúng ta nhà tư phong mua một bài. Bí mật, nhân gia không nguyện ý lộ ra tên. Các đang ngồi đều nghe được phương cảnh là tại qua loa, bất quá hắn không muốn nói, đại gia cũng không đang hỏi. Ngong hiểu mẫn, nghiêu thập tâm dương siêu nguyệt. Mỗi người hát một bài. Phương cảnh vốn cho rằng Trần Lệ là giọng hát nhất thê lương. Không nghĩ tới nhiêu thập tam mới là người trong nghề Này ra hỏa thật là một cây rượu tài Mù loạn Đây là hắn hát ca Dùng là quý tỉnh tiếng địa phương hát Có lẽ những người khác nghe không hiểu Nghe muốn chết không sống tắt thở kéo âm còn cảm thấy có không hiểu vui cảm giác Nhưng phương cảnh có thể nghe hiểu kỳ thật đây là cải biên liễu vĩnh mưa lâm linh ve mùa Đồng thị lương bi ai Chỉ bất quá hắn dùng tiếng địa phương phiên dịch ra đến. Sơ nghe thực hôi hài. Cẩn thận suy nghĩ thì thật có thâm ý. Kiếp trước, một bộ tên là vô danh hạng người phim ảnh bên trong đạo diễn liền dùng bài hát này làm nhạc đệm. Hát đến hưng khởi. Trương Tư Phong cùng bảnh rủ sướng cũng tham gia náo nhiệt đi theo hát. Mãi cho đến 10 giờ. Không khí lạnh dần. Đại gia mới kết thúc bữa này tiệc tối. Tạm biệt, chúc ngươi điện ảnh bán chạy. Mượn ngày cắt ngôn, đừng tiến nữa, các vị, gặp lại. Ngay kế tiếp, kéo dương hành lý. Phương Cảnh mang theo ông hiểu mẫn cùng dương siêu nguyệt rời đi. Xa xa, hắn trông thấy hoàng lũy tại viện tử phía trên nhìn hắn. Nhẹ gật đầu, Phương Cảnh quay người nhanh chân rời đi. Lần này rời đi chính là hơn nửa năm. Hắn trở lại lúc cũng nên tế ra đòn sát thủ. Ngành giải trí sẽ có một chỗ của hắn. Chân chính một chỗ cắm rùi. Cái gì hoan thủy thế giới. Từ thiên quân. Đây đều là cảnh bát. Ma đô sân bay. Phương cảnh cùng dương siêu nguyệt đợi người tách ra. Hắn muốn đi nước ngoài. Các nàng còn lại là có chính mình làm việc. Chưa có trở về biệt thự. Phương cảnh ngồi xe hướng phương hồi chỗ ở đi. Hắn rời đi như vậy lâu. Phải cùng Phương Hồi nói một tiếng. Trên đường. Mấy thân ảnh gây nên chú ý. Hai nữ một nam. Ba cái học sinh cấp ba có cặp sách song song đi tới. Cầm trong tay trà sữa cười cười nói nói. Không phải Phương Hồi cùng Lâm Thu Nguyệt Trần Thất là ai? Tích tích tích tích tích tích nghe sau lưng ô tô tiếng kèn. Trần Thất không kiên nhẫn Này mẹ nó ai vậy? Lão tử đi là lối đi bộ. Không phải cơ động làn xe. Cần phải thúc sao nghe thanh âm. Phương hồi cũng quay đầu. Bên cạnh. Một chiếc xe chậm chạp chạy. Cửa sổ xe nửa mở. Lộ ra hàng sau người gò má. Mặc dù đội mũ cùng kính mát. Nhưng nàng vẫn là một chút nhận ra. Ha ha cái kia trần thất. Ta cùng thu nguyệt đi trước. Gặp lại sau. Nhìn thấy phương cảnh. Phương hồi trột dạ. Không nhiều đợi đi đến ven đường mở cửa xe đi lên. Úi! Phương Hồi! Các ngươi như thế nào đi đây cái gì tình huống cười hắc hắc? Phương Cảnh quay đầu hung ác nói. Ta là Phương Hồi bạn trai. Về sau ngươi đừng quấn lấy nàng. Không phải ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 24 chương 445 vào tổ. Hồng Hải hành động ô tô tụ hợp vào khổng lồ dòng xe cổ Chầm rãi biến mất không thấy gì nữa Lưu lại trần thất ngơ ngác tại chỗ Vì cái gì Đây rốt cuộc cái gì tình huống Phương hồi lại có bạn trai lâu như vậy Hắn một chút tiếng gió đều không có Nguyên lai like hắn mới là bên thứ ba Ta, ngươi làm cái gì vậy kia là ta bình thường đồng học Ta biết là ngươi đồng học Phương cảnh thản nhiên nói Về phần phổ không bình thường chỉ có chính ngươi rõ ràng. Hắn là người từng chảy Rất nhiều chuyện đều hiểu. Mười sáu, mười bảy chính là mới biết yêu tuổi tác. Ai còn không có mấy cách yêu thích người. Rất bình thường bất quá. Bất quá yêu thích về yêu thích. Phương Cảnh cũng không muốn đi ra ngoài một chuyến trở về liền nhiều cái cháu trai. Có một số việc vẫn là đến cùng Phương hồi đập cảnh báo. Ca thật không phải ta bạn trai, liền một bạn tốt mà thôi. Phương Cảnh, ha ha. Thạch trùy, vừa mới vẫn là bình thường đồng học, hiện tại thay đổi bạn tốt. Vốn dĩ hắn cũng chỉ là tạc một chút, không nghĩ tới thật có chuyện. Phương Hồi. Ngươi còn trẻ. Ta cũng không nói để ngươi sau này làm người cô đơn. Nhưng nửa đời sau đại sự có phải hay không hẳn là cẩn thận một chút trước mắt ngươi chính là đọc sách liên gì. Có một số việc cũng không cần suy nghĩ. Tốt nghiệp đại học ngươi muốn làm cái gì ta cũng sẽ không quản ngươi. Ai phương cảnh thở dài. Công ty gần nhất lợi nhuận không tốt. tiền lương đều nhanh phát không dậy nổi. Lão ca ngươi ta phân phút tùy thời phá sản. Ngươi nói nếu là phá sản. Ta một cái tốt nghiệp trung học ngươi có thể làm cái gì còn không phải dựa vào ngươi tiếp tế. Ngươi nếu là vội vàng yêu đương. Về sau thi không đậu đại học như thế nào kiếm tiền phương hồi im lặng trợn trắng mắt Được được được Ta đã biết Ta về sau sẽ thi đậu đại học tiếp tế ngươi Ta bảo đảm cao trung không nói yêu đương được rồi Ngươi quả nhiên trưởng thành Ta tâm rất an ủi Ngươi nhưng nhớ kỹ đã nói hôm nay lời nói Ta không có bức ngươi a đem ngươi đưa đến tiểu khu Phương hồi trước xuống xe Phương Cảnh đơn độc lưu lại lâm thu nguyệt nói chuyện. Mấy phút đồng hồ sau nàng mới rời khỏi. Nhìn qua hai người bóng lưng. Thở dài. Phương Cảnh đi. Hắn không nói muốn rời khỏi hơn nửa năm thời gian. Chỉ nói cho Phương hồi thường ngày quay phim. Sống hai đời, vốn cho rằng cái gì đều nghĩ thoáng, không nghĩ tới đáy lòng vẫn là không bỏ xuống được cái này muội muội Hơn nửa năm không nhìn thấy phương hồi, đáy lòng thực lo lắng. Ta ca nói gì với ngươi không có. Chính là đơn giản bàn giao vài câu. Làm ta coi trọng ngươi thật thật thôi đi. Ngươi không nói ta cũng biết. Không có gì hơn chính là phát hiện ta yêu đương liền đâm thọc. Đúng không lâm thu nguyệt xấu hổ. Không nói chuyện. Càng thêm làm phương hồi nhận định chính mình phỏng đoán. Cười ha ha nói. Ta quen biết hắn như vậy nhiều năm Cái gì tính tình có thể không rõ ràng à Vì không cho ta yêu đương Thế mà còn gặp ta nói phân phút phá sản Làm ta vẫn là tiểu hài đâu Người ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, Ta biết Không phải ta cũng sẽ không đáp ứng hắn Vốn dĩ ta cũng không có ý định yêu đương Hết thầy chờ đại học rồi nói sau Kia trần thất chúng ta bây giờ quá tuổi trẻ Hắn muốn thật thích ta Chờ mấy năm đây tính toán là cái gì Tại vô bên trên Phương cảnh hướng phấn ti giới thiệu Công ty mới nghệ nhân Ngong hiểu mẫn cùng Dương Siêu Nguyệt Sau đó lặng lẽ xuất ngoại Tiến về phía trước Bắc Phi Hai tháng sau Nghỉ Nghiêm chạy bộ đi buổi sáng 6 giờ Bảy người xếp thành một loạt Xuyên ngủy trang Vác trên lưng mấy chục cân phụ trọng Bắt đầu chạy bộ Mười mấy phút đi qua. Không ai nói chuyện. Cùng một tháng trước khác biệt. Hiện tại phương cảnh làn da nhàn nhạt màu vàng. Mơ hồ khởi lớp biểu bị. Từ khi bị phơi cởi ba bốn lớp da về sau. Hiện tại hắn làn da sớm đá mặt trời bất sâm. Kiểu tóc cũng không phải nguyên lai đủ lông mày toái phát. Mà là đơn giản tròn tức. Ánh mắt kiệt ngạo. Ngũ quan cứng sắn. Nếu như đem quần áo cởi liền sẽ phát hiện hắn dáng người cường tráng. Tám khối cơ bụng cùng hai đầu cơ bắt đều có. Hai tháng qua. Mỗi ngày 6 giờ bắt đầu phụ trọng chạy bộ. Từ 2 ca. Mơ. Chậm rãi gia tăng đến 5 ca. Mơ. Tư thế quân đội một trạm chính là 2 giờ cất bước. Tiếp theo là phủ phục tiến lên. Tán đà. Súng ốm huấn luyện. Chiến thuật tàu vị. Thằng đứng cất cánh và hạ cánh. Phương cảnh. Muốn hay không hát một bài sau lưng. Một đảo giọng nữ truyền đến. Không cần quay đầu lại hắn đều biết là ai. Lúc này còn có này nhàn tâm trêu dẻo hắn. Cũng chỉ có tưởng lộ hà. Tưởng lộ hà từ nhỏ luyện võ. Võ anh cấp kiện tướng. Nhiều lần chiến tranh mảnh kinh nghiệm. Đối mặt đơn giản phụ trọng việt giác. Nàng là từ đầu đến giờ không có hử qua một tiếng người Cho dù là lão binh chương nhị Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là khóc ngày đập đất Tại đội bên trong thật là nam tử không bằng nữ Vì chuyện này bọn họ không ít bị huấn luyện viên chế xéo Giao long đột kích đội đội viên làm huấn luyện viên Bọn họ cũng mặc kệ ngươi có phải hay không minh tinh Tư thế hành quân dám run một chút Một chân liền đạp đến đây Đùi bên trên lập tức tử một khối Có thể đến là có thể Bất quá buổi tối ngươi đến theo Giúp ta luyện nửa giờ tán đà Âu tưởng lộ hà lớn tiếng cười nói Phương cảnh muốn hát Ai điểm ca không ai điểm ta đây liền điểm Hớn hở cùng lão sói sám đi Khởi buồn khổ huấn luyện nhập tử Có thể nghe được phương cảnh ca hát Là bọn họ số lượng không nhiều Giải buồn một trong phương thức Đừng nhìn ta chỉ là một con dê Dương Nhi thông minh khó có thể tưởng tượng ngày lại cao hứng tình đồng dạng không bị cản trở mỗi ngày đều đuổi theo mặt trời. Đón chân trời nhàn nhạt bạch bụng, phương cảnh lên tiếng hát vang đằng sau đội viên cười ha ha. Lúc bắt đầu đại gia còn nghĩ nghe một ít phương cảnh tác phẩm tiêu biểu đằng sau ngán, dứt khoát đều là nhạc thiếu Nhi. Chầm rãi. Mặt trời theo đường chân trời dâng lên. Năm cả. Mơm. Kết thúc sau đám người bắt đầu ăn điểm tâm. Nhất đốn ăn như hổ đói. Mồ hôi còn không có làm an vị xe rời đi. Tiến về phía trước một chỗ vứt bỏ nhà máy. Một ngày huấn luyện mới bắt đầu. Hồng Hải bên trong biểu diễn không phải trọng yếu nhất thử thách chính là diễn viên ý chí lực có thể hay không chịu được. Vứt bỏ nhà máy cửa ra vào 7 cái nơi đó quân nhân đứng gác trong tay cầm súng giới bầu không khí ngưng ghét. Nộp lên vật phẩm tùy thân. Phương Cảnh đợi người tiến vào nhà máy. Hai vị Giao long đột kích đổi huấn luyện viên cùng mấy vị nơi đó quân nhân chờ đát lâu. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Mặt bàn bày biện các loại súng ốm cùng băng đạn. Tất cả đều là đồ thật. Nhị, nghiêm tưởng lộ hạ đi theo ta. Phương Cảnh đi theo ta. Đỗ Phương. Đi theo ta. Trương Nhị. Doãn Phương. Vương Vũ Xuộng. Một đám bị gọi đi Mấy người không nói gì Hết thảy đều là như vậy tập mãi thành thói quen Đáy mắt thậm chí còn có lửa nóng cùng kích động Đây là trong một ngày hy vọng nhất thời khắc Mấy phút đồng hồ sau Cộc cộc cộc cộc, cộc, cộc. một hồi súng máy thình thịch tiếng vang lên Nằm dạp trên mặt đất phương cảnh con mắt nhìn về phía trước điểm đỏ hô hấp chấm chạp Trong lòng gen tịt Tưởng lộ hà là đổi bên trong tay súng máy, mỗi ngày đánh đem cũng là nhiều nhất. Mà hắn tại hồng hải bên trong vai diễn chính là tay bắn tỉa cố thuận. Luyện đương nhiên là súng bắn tỉa. Ngay từ đầu mới mẻ. Mỗi ngày đều có thể đánh bia đến thoải mái. Hiện tại càng ngày càng ít. Mấy giờ cũng không thể bắn một phát súng. Phần lớn thời gian đều là nằm trên đất dìm súng không nhúc nhích mà kiên nhẫn. Hoặc là kẹp đậu nảnh. Mặt gạo, châm ghim mắt, số ba mục tiêu ấm huấn luyện viên mới vừa nói xong. Phương cảnh ngón tay đã bóp cò. Nơi xa, một quả trứng gà bạo liệt. Các ngươi diễn chính là hoa hạ quân nhân. Bày ra chính là dáng dấp quân nhân. Ta không nghĩ người xem nhìn thấy các ngươi đều là gió thổi ba bước ngược lại. Vén lên quần áo chính là bụng lớn nạm bạc chạm cây, Cho nên, nhất định phải tiếp nhận nghiêm. Ngặt huấn luyện quân sự. Đây là lâm siêu nhàn nguyên thoại. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 446 lão hí cốt. Triệu Đức Hán ăn mì một súng bắn xong. Phương Cảnh tiếp tục bảo trì tư thế bất động. phô hấp chầm chạp. Tận lực không cho thân súng run run. Lấy hắn một mơ 82 thân cao. Chân chính trong quân đội là không thích hợp làm tay bắn tỉa. Hảo tay bắn tỉa kỳ thật vóc dáng không cao. Phần lớn tại 1m65 đến 10, 75 chi gian. Thân cao không tiện che dấu, dễ dàng bại lộ, đến chiến trường chính là bia sống. Chỉ bất quá đám bọn hắn đang đóng phim. Rất nhiều chuyện khẳng định phải truyền hình điện ảnh hóa. Cũng không thể thật tìm một cái tay bắn tỉa tới diễn. Mặt trời chậm rãi leo cao. Đảo mắt liền tới giữa trưa. Phương cảnh không nhúc nhích nằm sấp mấy giờ Cái chán mồ hôi dìm dày đặc Lỗ tai bị tưởng lộ hà súng máy đều chấn tê Đứng dậy tập hợp ra lệnh một tiếng Phương cảnh đại não còn không có kịp phản ứng Thân thể liền tự nhiên cấp tốc đứng dậy Chạy đến vứt bỏ nhà máy trung tâm tập hợp Hôm nay là huấn luyện cuối cùng mới vừa buổi sáng Các ngươi đạo diễn ở bên ngoài đón người Sở hữu người Đằng sau quay vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai tháng khổ huấn cứ như vậy kết thúc. Tất cả mọi người là xứng sờ. Mặc dù huấn luyện viên thực nghiêm ngặt. Nhưng thật đến phân biệt thời điểm trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Đối phương là giao long đột kích đội. Chân chính lính đặc trùng. Về sau bọn họ sẽ không có gặp lại cơ hội. Nhìn cái gì đi thôi phương cảnh. Diễn thời điểm đem ta diễn đẹp trai một chút. Còn có ta trương nhị, ngươi đừng cho ta hình tượng bôi đen. Phương cảnh một chút ngơ ngẩn. Quay đầu nhìn về phía mỗi ngày dạy chính mình đánh thư. Lại ngay cả tên cũng không biết trung biên nam nhân. Hắn diễn nguyên hình tư nhiên là hắn hồng hải hành động kịch bản không phải chống giống hư cấu. Vở là hải quân cho. Lâm siêu nhàn cải biên một phen sau thành hình. Nguyên hình là xe men rút lui hiểu chân thực phát sinh chuyện xưa. Năm đó chính là giao long đột kích đội ngàn giảm bôn tập. Mưa bom bão đạn bên trong cứu người. Bảo hộ kiều bảo an toàn rút lui. Trước đó vị huấn luyện viên này nói qua năm đó tàn khốc. Phương cảnh cũng hỏi qua có biết hay không hắn diễn tay bắn tiệp. Có hay không kịch bản bên trong như vậy ngưu bức. Huấn luyện viên cười cười không nói. Nghiêm. Nhịp. Phương cảnh sùng kính nhìn qua hai người. Đưa tay cúi chào sáu người khác cũng sống như vậy. này đó người anh hùng, một cái quân lễ là đủ. hết thảy đều không nói bên trong. quay đầu, dậm chân rời đi. cửa ra vào. lâm siêu nhàn đội mũ tại tiểu ba xe bên trên chờ đã lâu. nhìn ra tới mấy người cười nói. không sai. hai tháng thời gian không thấy quả nhiên đại biến dạng. có như vậy mấy phần bộ dáng. Trước đó Phương Cảnh hỏi hắn như thế nào tài năng triệt để dung nhập quân nhân nhân vật. Hắn trả lời là có chút nhân vật dựa vào tưởng tượng là tưởng tượng không ra được. Chỉ có đánh nát chính mình. Mới có thể tiến nhập đến một cách khác thân thể bên trong. Lúc này mới có mỗi ngày không muốn màng huấn luyện. Nếu như thân thể không có ngoại hình thượng biến hóa. Kia chính mình đều rất khó tin tưởng nhân vật này. Không có người trở lại lâm siêu nhàn lời nói. Lên xe thẳng tắp ngồi Ngoại trừ trầm mặt vẫn là trầm mặt Rất tốt Xem ra nằm ngoài dự đoán của ta à. Vốn dĩ ta còn nghĩ để các ngươi trước nghỉ ngơi hai ngày Hiện tại xem ra không cần phải Xem sắt khi còn nóng Ngày mai liền khởi công Thừa dịp bọn họ cố này quân nhân khí chất vẫn còn Lâm siêu nhàn không có làm mấy người nghỉ ngơi Đây là vào hí quá sâu Một khi lui ra ngoài liền thực tìm về trạng thái Ngay kế tiếp Bắc phi một chỗ thành nhỏ Hơn một ngàn danh nhân viên công tác bắt đầu bố cảnh Trôn đảo cổ lôi Trôn tạc dược dùng lượng Xe tăng Súng máy hạng nặng hoàn nguyên Trước trước sau sau trưng dùng hơn phân nửa thành thị Đoàn làm phim nhân viên công tác tổng lại gần 2.000 ngàn Nhóm diễn cao tới 4.000 ngàn người Trong đó đại bộ phận là người nước ngoài gương mặt Không ít là nơi đó quân nhân khách mời Bận rộn hơn 3 giờ đoàn làm phim khai mạc Quanh từng tiếng tiếng nổ đinh tai nhức ấp Kèm theo còn có tiếng súng bốn năm chiếc xe tăng ra trận Một thân ngụy trang ngồi ở trong xe Phương cảnh sắc mặt lánh khốc Con mắt liếc về phía bên ngoài Vô ý thức nắm chặt súng bắn tiệm Huấn luyện viên nói qua Chiến trường chân chính ai cũng sợ. Mưa bom bão đạn. Không sợ mới không phải người bình thường. Nhưng quân lệnh như núi. Một khi mệnh lệnh được đưa ra. Phía trước núi đao biển lửa cũng phải xông. Giờ khắc này, hắn phản phất cảm nhận được như vậy mấy phần nặng nề ý vị. Cho phương cảnh bộ mặt một cách đặc tả còn có tay. Đạo diễn liều nhìn ca mê ra bên trong hình ảnh. Lâm siêu nhàn cầm bộ đàm đối với quay phim nói. Cố thuần. Lý đồng. Chiếm lính điểm cao đội một đi với ta cứu người. Đội hai lưu thủ đội xe. Bom khói bên trên xuống xe. Phóng tới đường đi gian phòng. Tốc độ nhanh nhất chạy đến lầu bốn. Thông qua dây cáp đi vào đối diện mái nhà cao tầng. Tại đoàn làm phim nhân viên công tác tại bố cảnh thời điểm bọn họ cũng không có nhàn dối. Đây hết thầy tập luyện qua 7. 8 lần. Hai bên chính giữa ngã tư đường cao 20 mét, một khi thất thủ chính là tàn phế, ai cũng không dám chủ quan. Nước ngoài, hồng hải hành động đập đến hừng hực khí thế Trong nước xanh nghĩa nhân dân cũng bắt đầu ở ban tổ chức cùng A kỳ video truyền ra. Trước đó không có bất kỳ cái gì tuyên truyền. Thuần một sắc quốc từ đầu diễn viên chính là tốt nhất tuyên truyền. Một cách mua thức ăn bảo mẫu đều là quốc gia cấp một diễn viên. Ngươi còn muốn như thế nào nữa tập một bắt đầu Buổi tối Một chỗ tiểu khu Vu hiểu vĩ vai diễn phản tham nhân viên bắt giữ tham quan Triệu Đức Hán Triệu Đức Hán chân trước đưa lão bà hải tử xuống lầu Chân sau phản tham cuộc vào nhà Ta đi Đây là tham quan hầu lượng bình có phải hay không đối với tham quan có cái gì hiểu lầm mẹ nó Này nếu là tham quan ta trực tiếp gọi đầu Phạm là đều có đảo ngược Ta cảm thấy cách này hầu lượng bình hẳn không phải là người tốt. Nhìn nhà chỉ có bốn bức tường triệu đức hán bưng một bát mì trộn tương chiên ăn nóng hổi. Dân mạng màn hình xoát bay lên. Cho dù ai nhìn hắn cũng sẽ không cho là tham quan. quyền lợi lớn nhỏ đều là vì nhân dân phục vụ, người cách này đồng chí tư tưởng có mang đề cao. Nghe được triệu đức hán lời nói. Hầu lượng bình cười. Quay đầu đối với đồng sự nói. Có nghe hay không có quyền không thể tùy hứng, nhưng có thể mưu tư. Đúng không? Triệu trưởng phòng thân ở trên vị trí này, ven phép ta người rất nhiều. Các vị, nếu không ngồi xuống ăn điểm một người một câu, hầu lượng bình cùng triệu đức hán trò chuyện hoan. Theo làm việc về đến nhà đình hải tử, không biết còn tưởng rằng hai người là bằng gấu ăn mì trộn tương chiên, trơ mắt nhìn Hầu Lượng Bình đồng sự phiên chính mình nhà Triệu Đức Hán một chút không giả. Hầu trưởng phòng tại giá sách bên trong tìm được sổ tiết kiệm. Nghe nói như thế, Triệu Đức Hán ăn mì tay nhất đốn, ngẩng đầu nhìn một cái. Bóc lấy tỏi, Hầu Lượng Bình cũng không quay đầu lại, bao nhiêu tổng lại 12 vạn 5600 khối. U vẫn là đô la nơ. Dơ. Tỷ. Hầu trưởng phòng Ta tổng không đến nỗi ngay cả điểm ấy tiền tiết kiệm cũng không thể có triệu đức hán bình tĩnh. Thành thật giống một cái trang gia hán tử. Trên thực tế hắn cũng là đúng là nông dân xuất thân. Từ nhỏ khổ ra tới. Có thể ngồi vào vị trí hôm nay phi thường không dễ dàng. Không đến mức, không đến mức, này còn không có ta nhiều đây. Sắc mặt không thay đổi. Phản phất hết thảy đều là nằm trong dữ liệu. Hầu lượng bình tiếp tục giúp triệu đức hán bóc tỏi. Tỏi liền mặt. Đây chính là một món ăn ngon. Nhìn thấy này, dân mạng cơ bản có chính mình suy đoán. Ta đã nói, hắn không phải tham quan trong đó hẳn là có ẩm tình khác. Người này nếu không phải tham quan. Tên của ta viết ngược lại. Không gặp hầu lượng bình bóc tỏi sao cái này hẳn là có ngũ ý. Kịch bản bên trên có cái thuyết pháp. Nếu như mở màn phòng bên trong mang theo một cây súng săn Cuối cùng khẩu súng này nhất định sẽ vang Đây là ẩn dụ triệu đức hán giả ngu đâu Hầu lượng bình tra hắn không phải một ngày hai ngày Không có nắm chắc nhân ra sẽ lên cửa sao vui chơi giải trí Theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 447 đông hán tào chính thuần Danh nghĩa nhân dân kịch bản là lấy hai đầu tuyến tề đầu tỉnh tiến Bên này hầu lượng bình tra triệu đức hán một bên khác Trần Hải bắt đinh nghĩa chân tập một xem hết người xem ăn no thỏa mãn bên này tại hầu lượng bình từng bước ép sát hạ triệu Đức hán sắc mặt có biến hóa lục soát xong nhà bên trong lục soát văn phòng quý giá đồ vật dần dần biến nhiều mặc dù chỉ là mấy bình mao đài cùng mấy vạn tiền riêng nhưng cũng gián tiếp ám chỉ rất nhiều vấn đề hầu trưởng phòng Quay đầu ta muốn hướng tối cao hiểm khiếu nãy ngươi thấy không có tìm ra tới những vật khác. Triệu Đức Hán vỗ bàn một cây giận dữ. Ta vốn chính là nông dân hài tử. Ta sẽ tham sao ta lão mấu thân còn ở tại nông thôn. Mỗi tháng đánh tới 400 khối. Ta ăn chính là cây gì? Chủ chính là cây gì các ngươi cũng nhìn thấy. Ta tham sao giờ khắc này? Mấy vị phản tham cuộc người có chút mộng. Cũng hoài nghi không phải lên tóc sai mệnh lệnh. Này vị từ đầu đến chân chỗ nào như cái tham quan triệu Đức Hán mỗi tháng xác thực chỉ cho quê nhà gửi đi qua 400 khối. Những này đều có thể tra được. Bình thường phần lớn thời gian xuất hành đều là xe đạp. Triệu trưởng phòng tham không tham không phải ngươi nói tính cũng không phải ta quyết định. chúng ta xem chứng cứ. Chứng cứ. Chứng cứ đâu giống to một tiếng đem văn phòng phản tham cuộc người giật mình. Giờ khắc này triệu Đức Hán mới có thân cư cao vị chân chính uy nghiêm Nhìn mấy người Triệu Đức Hán nhíu mày Cả giận nói Ta cho ngươi biết Nếu như hôm nay không bỏ ra nổi chứng cứ Các ngươi ai cũng thoát không được quan hệ đơn vị như vậy nhiều đồng sự nhìn Ta thanh danh có ô Về sau người ta nói thế nào ta ba ba ba hậu lượng bình vỗ tay cười khẽ Không hổ là triệu trưởng phòng thật là lớn quan uy. Nhân gia nói với ta phó thị trưởng tìm ngươi ký tên đóng trương đều phải cửa ra vào đứng 2 giờ. bắt đầu ta còn không tin, hiện tại tin. đức hắn vị trí không phải quá cao. trưởng phòng tại cái khác địa phương tính không được cái gì, nhưng không chịu nổi thân ở kinh thành. hắn quản lại là mặt đất vật liệu xây dựng xét duyệt cấp phát này một khối, dám không để mặt hắn không có mấy cái đừng cho ta kéo những này, ta muốn chính là chứng cứ, chứng cứ đâu tìm không thấy nói ta lập tức cho các ngươi tối cao hiểm lãnh đạo gọi điện thoại, đừng nóng vội a, nơi này tìm không thấy chúng ta chuyển sang nơi khác tìm, vườn hoa khu biệt thự biết a biết, biết, ta đi mở xe, không cần, hầu lượng bình bắt lấy triệu đức hán hơi phát run cánh tay ngồi xe của ta, không còn trước đó khí thế. Triệu Đức Hán trên mặt mang cười lớn. Ôn hòa nói. Đã chế như vậy. Đại gia cũng vất vả. Nếu không ngày mai rồi nói sau. Ngày mai ta xin phép nghỉ tự mình phối hợp các ngươi cha, Không có việc gì. Chúng ta không khổ cực. Đi thôi Triệu trưởng phòng. Lôi kéo Triệu Đức Hán cánh tay. Một đám người rời đi. Lưu lại lật ra tới cả bàn tư liệu. Mấy phút đồng hồ sau. Khu biệt thự. Ta một phần không dám dùng a đỡ tủ lạnh triệu đức hán bày trên mặt đất, nước mắt nước mũi lưu không ngừng. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Phòng ngủ tất cả đều là tiền. Một sấp một sấp chỉnh chỉnh tê tê. Tủ lạnh. Gâm giường. Vách tường. Mật mật ma ma ít nói hơn ướt. Trên mạng, màn hình dừng lại mấy giây tiếp tục vô thiên cách địa soát ra. Ta đi, này lão ra hỏa dấu rất sâu a, thiệt thòi ta trước đó vẫn cho là hắn là bị oan uổng. 666 tiết mục tổ phí tâm cái này cần bao nhiêu tiền lấy ra quay trụt. đạo cụ, không phải thật sự tiền. Tiền thật nói được bao nhiêu tiền mặc dù là giả. Nhưng giả rất rất thật a. Xem ngân hàng nhân viên công tác đếm tiền hình ảnh. Nửa ngày nhìn không ra giả. Nói vụ án này có phải là thật hay không thực cải biên năm ngoái ta giống như nhìn qua một cái tin tức. Phát sinh ở Yến Kinh. Cũng là tham vụ án. Ngoại trừ không gọi triệu Đức Hán. Mặt khác đều không khác mấy. Lầu bên trên chúc mừng ngươi đáp đúng, vừa mới ra xét, xác thực có chuyện này, hẳn là chân thực cải biên. Ôm hầu lượng bình đuổi triệu Đức Hán nước mắt chảy ròng ta là nông dân hài tử, không có cách, sợ nghèo. Một chân đá văng triệu đức hán. Hầu lượng bình chỉ vào cái mũi mắng. Người bây giờ biết là nông dân hài tử rồi sớm đi làm cái gì rồi. Một bên khác, hán đông tỉnh, Trần Hải tiếp vào bọn thủ hạ báo cáo, bắt giữ đinh nghĩa chân chạy. Moa thấp giọng giận mắng, Trần Hải ngồi xe trở về hiện trường đuổi. Sớm một chút bắt giữ liền sẽ không có loại này sự tình. Nhưng trung gian gặp được trở ngại. Hắn thượng cấp quý xương minh kiểm tra dài không đồng ý bắt giữ. Nói cái gì muốn lên báo. Kết quả đi trong tỉnh báo cáo. họp ra nửa ngày cuối cùng đồng ý kết quả người không có. Đinh nghĩa chân có hậu đài. Hơn nữa còn không nhỏ. Có người mật báo làm hắn chạy. Giờ khắc này. Trần Hải không khỏi hoài nghi hôm nay họp mấy người. Theo đèn xe lấp lói tập 2 lưu lại cử đại lo lắng kết thúc. Ta dựa vào đã nhìn ra tào chính thuần là nội gián bởi vì hắn là đông hán đầu lính. Lý đạt Khang cũng không phải đồ tốt. Đinh nghĩa chân là hắn thổ hạ. Trước đó chính là hắn đi ra ngoài nghe điện thoại. Hơn nữa quý xương minh kiên Kỵ người cũng là hắn. Nếu không phải Lý đạt Khang mật báo, ta trực tiếp dựng ngược gội đầu. Lầu bên trên huynh đệ. Người phía trước trực tiếp còn chưa bắt đầu đâu thạch trùy. Hán đông chính nghĩa một phương hẳn là cao dục lương. Kỳ đồng vĩ. Nhân vật phản diện là Lý Đạt Khang. Quý xương Minh. Trần Hải cùng hầu lượng bình này đó người chỉ là Tôn Tép. Ngay tại người xem coi là tập 2 cứ như vậy kết thúc lúc một đoạn cánh hoa xuất hiện đây là quay chụp ngoài lề. Phạm là hết thảy tiến vào gian phòng người nhất định phải kiểm tra. Phó đạo diễn thiếu một phân tiền tìm người tính sổ. Bảo vệ cửa thủ Không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép thả ra Tu đi ô Đạo diễn cầm đại loa gào thép Nhân viên công tác cẩn thận Từng ly từng tí vận chuyển một đám cái dương Mở ra Bên trong là một bó một bó Mới tinh tiền mặt Tất cả đều là thật Dân mạng nghẹn họng nhìn chân chối Chẳng ai ngờ rằng đoàn làm phim như vậy Đại thủ bút thế mà cầm tiền thật tới quay Buổi tối Hai tập mới vừa truyền hình xong. Quay bô hoi sợt trước mười bên trong liền có ba đầu là liên quan tới mọi người danh nghĩa. Sử thượng lớn nhất tiêu chuẩn phản tham kịch. Hầu Vĩnh ăn mì. Danh nghĩa nhân dân đoàn làm phim dùng tới ước tiền thật quay chụp. Mười giờ dưới. Hoành điểm. Mới vừa chụp xong hí kết thúc công việc Hầu Vĩnh phát hiện đoàn làm phim nhân viên công tác nhìn hắn ánh mắt không đúng. Hầu lão sư, lời hại a ngươi kia diễn ký chính là tuyệt, bội phục. Lão hầu. Lúc nào diễn xanh nghĩa nhân dân nói ngươi kia ăn mì kia đoạn quả thực là sách giáo khoa thức biểu diễn. Quay đầu ta cho các học sinh nói một chút. Hầu lão sư, ngươi phát hỏa, mau nhìn ngươi quay vô Bảy nói tám ngữ. Hầu vĩnh xem như biết này đó người nói chính là cái gì. Lập tức sờ khóc sờ cười. Mở ra quay vô vừa nhìn. Phần một sắc tất cả đều là khen hắn. Không ít tuổi trẻ diễn viên la hét hướng hắn học tập. Này đó người không biết là kỳ thật ăn mì kia một tập chụp thời điểm ăn 12 bát, kém chút không ăn phun. Không phải đạo diễn buộc hắn ăn, là chính hắn ăn. Hơn 10 vị cấp quốc gia diễn viên diễn một bộ phim. Hắn mặc dù chỉ khách mời 2 tập, nhưng phải làm liền làm tốt nhất. Như vậy nhiều đồng hành diễn viên cùng lãnh đạo nhìn đâu rồi? Ai cũng là liều mạng tại diễn. Hậu lão sư, ngài có thể nói một chút kia một đoạn là thế nào diễn sao ngài là như thế nào nắm chắc nhân vật nội tâm ha <cười> ha khách khí. Ta chính là nghiêm túc diễn. Chủ yếu vẫn là mặt khác diễn viên phối hợp thật tốt. Hậu lão sư, ngài cảm thấy nhân vật này tại ngài diễn viên kiếp sống bên trong có thể đứng hàng hào sao tạm được. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 24 chương 448 chương nhị bị thương danh nghĩa nhân dân truyền ra thời gian tại ban tổ chức buổi tối 7:35. Mạng phát trì hoãn 40 phút. Hội viên trước tiên xem hai tập. Ngày đầu tiên ra tinh phá 3, chiếm cứ phim truyền hình thứ nhất, A kỳ video cũng nhiều rất nhiều hội viên. Ngày hôm sau, bản tin thời sự nói tới TV làm ẩu lúc, còn khen một câu danh nghĩa nhân dân Bộ này 60 cách lão hí cốt biểu diễn Nhưng chỉ bỏ ra 6.000 vạn cát xây kịch Bình quân xuống tới một người 100 vạn 100 vạn tìm quốc gia cấp 1 diễn viên biểu diễn đổi nơi khác không đồng nhất nước bọt cho người phun mặt bên trên Một tuyến tiểu sinh biểu diễn một bộ phim truyền hình cát xây đều là 5.000 vạn cất bước Siêu một tuyến 8.000 vạn khởi Cùng so sánh Danh nghĩa nhân dân quả thực là tại nhặt cải trắng Tại trung tâm mộ tuyên truyền hạ Buổi tối Danh nghĩa nhân dân gia tinh lại phá mới cao Phá 5 100 cách xem tivi Có 5 cách tải nhìn danh nghĩa nhân dân Cách này chiếm so đã rất khủng bố Lên một cách có này gia tinh vẫn là lang gia bảng Làm bộ này đại kịch xuất phẩm người Nam cảnh giải trí tại thảo luận xoáy nước bên trong Mà phương cảnh càng là chủ đề trung tâm Vốn dĩ có một đống phóng viên chuẩn bị phỏng vấn hắn Nhưng tìm không thấy người Hỏi một chút mới biết được ra nước ngoài đóng phim đi Hơn nửa năm về không được Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang Phương cảnh đây mới thật sự là bo bo giữ mình Đang hồng thời khắc Lắng đọng nửa năm ma luyện chính mình trẻ tuổi nghệ nhân học tập tấm gương Bản thân giá chỉ mấy chục ức, phương cảnh đang làm cái gì học tập diễn kỹ để cao chính mình Thân ở nơi tha hương đất khách quê người. Phương cảnh tại cây gì cũng không biết tình huống hạ bị trong nước truyền thông thổi một đợt cầu vòng cây rắm. Cây rắm lắng đọng mài rũa. Hắn chính là hướng về phía đỏ cùng đi kiếm tiền. Nửa tháng sau, Bắc Phi, hoang tàn vắng vẻ xa mạc nơi. Sở hữu người chuẩn bị, một hồi chú ý tạc điểm tuyệt đối không nên đả thương người. 11 giờ tới gần giữa trưa, mặt trời treo lên thật cao. Hôm nay 35 độ. Đoàn làm phim 2.000 người đi vào chỗ này minh mông vu bờ sa mạng. Buổi sáng ngày mới lượng nhân viên công tác liền bắt đầu trôn tạc điểm. Hồng Hải quay chụp trình tự ngoại trừ thứ nhất màn thanh nẹp thượng đà kích hải tặc. Mặt khác đều theo chiếu điện ảnh phát triển trình tự quay chụp Thành bên trong đem kiều bảo giải cứu ra. Giao long đột kích đổi tiếp vào mới nhất mệnh lệnh. Giải cứu hoa hạ phóng viên cùng một nhóm nguồn năng lượng công ty nhân viên. Lúc này mới có đoàn làm phim lại tới đây quay chụp Súng phóng tên lửa thu được khai mạc trước. Nhân viên chuyên nghiệp dùng thử vũ khí. Trên vai khiêng súng phóng tên lửa. Một phát đạn pháo phát ra. Cách đuôi mang theo khói trắng. Mấy trăm mét bên ngoài núi bên trên. Một chùm pháo hoa nở rộ Ta dựa vào đây là lân trắng đánh sao phương cảnh giật mình. Lân trắng đánh. Bình thường tại không trung nổ tung. Pháo hoa đồng dạng rất mỹ lệ. Nổ tung lúc giống như tua cờ đồng dạng tản ra. Lân trắng rơi xuống trên người sống không bằng chết. Danh xưng nụ hôn của tử thần. Nói cái gì đó trương nhị một bàn tay chụp phương cảnh cái ấp Đây là lân trắng bom khói. Mặc kệ cách nào nước. Sử dụng lân trắng đánh loại vũ khí này đều muốn bị khiển trách Bộ đội 15 văn nghệ binh Trương Nghị hiểu so phương cảnh nhiều Vừa mới nhìn thấy hiệu quả hắn cũng là trong lòng máy động Nghĩ lại liền bỏ đi ý nghĩ Dám cầm lân trắng đánh quay chuột, Hắn lâm siêu nhàn trừ phi là chán sống Xét duyệt cũng không thể thông qua Ta hiểu Phương cảnh cười hắc hắc Dừng đạo hắn có chừng mực Sẽ không làm cách chuyện Ngươi hiểu cái gì ấy, bọn họ vũ khí Phương cảnh biếu môi Nhìn về phía nhân vật phản diện dùng ra hỏa, Thuần một sắc đẹp giới Lái xe vẫn là cái phương Tây gương mặt Lâm siêu nhàn đây cũng là cao cấp đen Trương Nghị cười ha ha một tiếng Đây là nơi đó quân Việt cung cấp quay chụp vũ khí Quan nhân nhà rừng đảo chuyện gì Ngươi không nên nói lung tung Hai người các ngươi đừng hàn huyên tới chạy trước tạc điểm quen thuộc một vòng. Cách đó không xa, lâm siêu nhàn phất tay. Tạc điểm rất nhiều. Cao tới mấy chục nơi. Có tạc dược số lượng lớn. Không cẩn thận đạp lên tuyệt đối nằm viện tầm 5-3 tháng. Diễn viên tại khai mạc phía trước nhất. Định phải quen thuộc tạc điểm. Vì an toàn khởi kiến đoàn làm phim xe cứu thương tùy thời chuẩn bị. Lý đồng hấp dẫn hỏa lực. Để ta giải quyết pháo cối trận địa. Đỉnh núi, Phương cảnh thở hồng hộp. Bên trong quần áo đều ướt đấm. Cầm súng nhắm. Hắn mới vừa từ chân núi chạy tới. Hơn một ngàn mét. Nếu không phải trong khoảng thời gian này rèn luyện nửa đường liền phải quỷ. Tám lần trong kính. Nhắm chuẩn đối diện lưng núi tuyến thượng đạn pháo. hô hấp giảm bớt. Ngón tay bóp cò. Một phát nhập hồn ầm ầm kinh lôi nổ vang. Trước đó trôn xong tạc dược khởi động. Mắt trần có thể thấy một đoàn nhỏ mây hình ngấm dâng lên. Đỉnh núi trực tiếp bị san bằng. Thu thương. Chuyển rời vị trí. Phương cảnh cũng không quay đầu lại rời đi. Vừa đi không có mấy giây. Hắn vị trí nhận oanh kích. Đây mới thực sự là bắt đầu chạy tạc điểm. Vì hắn này một súng đoàn làm phim hơn một ngàn danh nhân viên công tác bận rộn mấy giờ. Không có sao chứ, có bị thương hay không cởi quần áo ra xe bên trên nghỉ ngơi hội. Mới vừa chụp xong. Nhân viên y tế tiến lên kiểm tra thân thể. Xác định không sao đó phương cảnh phòng trên xe nghỉ ngơi. Bên trong áo ngắn tay hoàn toàn có thể vặn xuất thủy. Vất vả ăn chút dưa hấu ướp đá. Cám ơn thanh tỷ Xe bên trên còn có mấy cái diễn viên chính Doãn phương Đỗ phương Biển xanh Cầm biển xanh cho dưa hấu cho doãn phương Phương cảnh ngồi ở một bên khôi phục thể lực Hoàng lũy cách này môn sinh đắc ý diễn ký không thể chê Cũng có thể chịu khổ Hồng hải hành động đi tìm rất nhiều nữ minh tinh biểu diễn phóng viên nhân vật này Nhìn thấy kịch bản cơ hồ không ai dám tiếp Chỉ có nàng Bất quá tình thương kém chút Xe bên trong diễn viên đều là mới từ trên dưới núi đến Tất cả mọi người mệt doãn phương mặc dù không đỏ Nhưng cho đồ vật chỉ cho một người có chút không tốt Phương cảnh nhớ gió kiếp trước biển xanh Tại thanh niên điện ảnh tiết thượng liền phạm qua ngốc Đắc tội hơn phân nửa ngành giải trí nữ minh tinh Bác sĩ bác sĩ không nên đồng hắn thượng cáng cứu thương Đem đường tránh ra các bộ môn làm tốt chính mình chuyện. Nghe bên ngoài vô to âm thanh. Phương Cảnh xứng sờ. Đưa đầu ra hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn. Một đống người vây quanh không biết làm cái gì. Nhân viên y tế đều xuống xe. Cái gì tình huống ai bị thương rồi Phương Cảnh bắt lấy một cái đoàn làm phim nhân viên công tác hỏi. Trương Nhị Lão Sư nhảy tạc điểm bị thương trước mắt còn không biết tình huống. Phương cảnh đầu ong ong ong vang Tạc điểm có phong hiểm mọi người đều biết Nhưng người nào cũng không nghĩ tới rơi vào trương nhị cách này lão binh trên người Mười năm bộ đội hiếp sống Diễn qua binh sĩ đột kích Ta đoàn trưởng ta đoàn Trương nhị có đề tài quân sự điện ảnh kinh nghiệm Đạo diễn mới đầu yên tâm nhất cũng là hắn Nửa giờ sau kết quả ra tới xương bắp chân gấp thương cân đồng cốt một trăm ngày Hai tháng không cần quay phim. Nhân viên công tác tại khống chế tạc dược lúc nổ nhanh hai giây, đây chính là hắn bị tạc đến nguyên nhân. Này mẹ nó ai tìm việc làm nhân viên. Gọi hắn xéo đi lập tức liên hệ nơi đó tốt nhất bệnh viện. Nhất định phải trì hào hắn. Không tiếc bất cứ giá nào. Đạo diễn trong giạc. Thật xa liền có thể nghe được lâm siêu nhàn nổi giận thanh âm. Đoàn làm phim mỗi ngày chi tiêu đều là mấy chục vạn cất bước. Một khi Trương Nghị nằm viện. Hai tháng tổn thất lớn bao nhiêu buổi chiều. Phương Cảnh tiến về phía trước bệnh viện xem Trương Nghị. Trương Cả. Tinh thần không tệ a. Bác sĩ kết quả cuối cùng nói thế nào phòng bệnh bên trong. Trương Nghị đùi bên trên bọc lấy băng vải. Nhìn thấy Phương Cảnh sau cười nói. Vấn đề nhỏ. Qua mấy ngày liền có thể xuất viện. Trước dưỡng tốt thân thể Đoàn làm phim bên kia ta cùng rừng đảo nói Trước chụp mặt khác phần diễn Chờ ngươi thương lành lại chụp ngươi phần diễn Ta thật không có chuyện Điểm ấy tổn thương chính là tiểu chàng diện Giao long đột kích đội đại bộ phận đều là cùng nhau hành động Đơn độc khí căn bản không nhiều Nguyên nhân bởi vì hắn Đoàn làm phim khẳng định phải đình công một đoạn thời gian Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 459-10 năm qua tối cao thu xem chương ca. ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt. Đoàn làm phim ta chuyện ta tới nghĩ biện pháp. Chương nhị xương bắp chân gấp. Thương thế không tính quá nghiêm trọng. Nhưng thời gian ngắn không có cách nào vận động dữ rồi. Nhất nhanh cũng phải một tháng mới có thể bắt đầu quay chuột Phương cảnh không muốn bởi vì hồng hải hành động dẫn đến chương nhị thương thế tăng thêm. Không có việc gì nếu là gánh không được ta sẽ nói. Trương nhị quật cường nói qua mấy ngày tốt một chút rồi ta liền trở về tổ. Các ngươi hãy chờ tin tức của ta. Trương cả. Dừng lại. Không sai biệt lắm được rồi. Đoàn làm phim có nhiều việc. Ngươi trở về đi. Cùng Trần Đạo nói một chút. Qua mấy ngày ta liền trở lại. Làm ca xin ngươi. Phương Cảnh còn muốn nói điều gì Trương Nhị khoát tay Ra hiểu hắn mau chóng rời đi Thở dài Phương Cảnh buông xuống mang đến hoa quả Nói tiếng bảo trọng sau đó xoay người rời đi Vuốt vuốt đùi Trương Nhị ánh mắt kiên định Hắn sẽ không từ bỏ nhân vật này Đầu tư năm ước đại dịch Hắn biểu diễn nam nhị Cơ hội rất khó được Một khi tu dưỡng hai tháng mới có thể vào tổ đoàn làm phim Có thể sẽ thay người Nằm tại trên giường mệnh. Nhìn trần nhà. Trương Nghị không khỏi nghĩ đến hơn 10 năm trước. Trục Kiều ra đại viện thời điểm đạo diễn đối với hắn nói lời. Ngươi nhớ kỹ, diễn viên nếu là 28 không thể ra mặt, sớm làm đổi nghề. Cũng may 28 một năm kia. Hắn gặp gỡ binh sĩ đột kích. Dựa vào bản sắc biểu diễn sử kim ban trưởng nhân vật này lưu lại nhiệt độ năm nào vương bảo cường phát hỏa hắn vắng vẻ vô danh hai năm sau hắn lần nữa biểu diễn quân sự loại phim truyền hình ta đoàn trưởng ta đoàn truyền ra sau đoạn diện hoàng phát hỏa trương quốc cường phát hỏa hắn có nhất điểm điểm danh khí lúc sau tại các đại truyền hình điện ảnh kịch đảo quanh vai phụ nam ba nam nhị lại đến nam một lão đảo đi mười năm Không có kinh diễm tướng mạo Không có làm cho người ta khắc cốt minh tâm nhân vật Nhiều năm như vậy xuống dưới Lưu cho hắn chỉ có hai chữ Lão diễn viên Ngày đó lâm siêu nhàn tìm được hắn Năm ước đầu tư đại phiến Hắn diễn nam nhị Phần diễn không thua nam một Nam một là lão bản Hắn có thể hiểu được Chỉ cần bộ phim này phát hỏa Có lẽ hắn diễn viên kiếp sống sẽ cao hơn một bậc thang Cho nên, vô luận như thế nào, nhân vật này hắn sẽ không từ bỏ. Một tuần sau, vẫn là kia mảnh sa mạc, phương cảnh đợi người ngay tại quay phim, Trương Nghị trở về. Bác sĩ nói, chỉ cần không phải vận động quá kịch liệt không có việc gì, thường ngày quay chụp vẫn là không có vấn đề. Vớ ngực, Trương Nghị thần thái sáng láng. Đây là từ bỏ chỉ liệu hiệp nhị, ta ký tên yên tâm đi, xảy ra chuyện không cần đoàn làm phim phụ trách. Ta cuối cùng ngươi một lần thật không có vấn đề sao tiếp nhận từ bỏ trị liệu hiệp nhỉ lâm siêu nhàn hỏi. liều mạng diễn viên hắn gặp qua rất nhiều. Trước kia Trần Long chỉ cần là quay phim liền không có không nằm viện. Ngày thứ hai nằm trên cáng thượng tiếp tục mở tung Nhưng đó là cách nào niên đại. Hiện tại ngành giải trí ai thân ra không phải ngàn tám trăm vạn. Kiều thê mỹ thiếp trong nhà. Còn có này tâm người không nhiều lắm. Không có vấn đề, chụp đi. Được thợ trang điểm cho hắn trang điểm. Mặt vào ngụy trang. Đội nón an toàn lên. Trương nhị về đơn vị. Phương cảnh cho hắn ngực một quyền. Được A Trương ca. Đủ liều. Lần sau chúng ta công ty mở kịch. Ta tìm ngươi làm nam một. Lời này ta tưởng thật. Ai mang điện thoại, phiền phức cho ta quay xuống. Một lần nữa ra trận trương nhị sắc mặt cương nhị. Mặc dù có chân tổn thương, nhưng các loại động tác một chút không có chậm trễ. Lại đau cũng là cắn răng khiêng. Phần diễn hoàn thành, lập tức đưa trên xe cứu thương trị liệu. Nguyên nhân bởi vì hắn tất cả mọi người là tận lực một lần qua, không ngơ chụp lại. Vì chiếu cố hắn, lâm siêu nhàn cũng là có chút cải biến kịch bản. Tại bất động đại thể kết cấu tình huống hạ tận lực nhiều an bài một ít văn hí một chút đồng tác khí các ngươi là ai đi ra ngoài đi ra ngoài cho ta Trần Thanh Tuyền đúng không tìm chính là ngươi danh nghĩa nhân dân truyền ra mới nhất một tập trung phó viện trưởng Trần Thanh Tuyền tại Sơn Thủy Trang viên bị bắt ăn giường bên trên bắt trong chăn còn có một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ nói vậy ta không phải phó viện trưởng đây không phải ta ta làm ăn ta là tài học ngoại ngữ Đối mặt cảnh sát cho tài liệu cá nhân cùng hình ảnh, Trần Thanh Tuyền còn tài rào biện. Vốn dĩ một đoạn thực nghiêm túc kịch bản trên mạng lại là tiếng cười một mảnh. 666, lão thiết này đợt thực thanh tú A. Báo cáo, ta cũng muốn học ngoại ngữ. Lòng dạ vũ trụ tôn hợp thành, vạn năng cóng nổi lý đạt khang, hiện tại lại thêm một cách học tập ngoại ngữ Trần Thanh Tuyền. Ha ha ha, ngoại ngữ tốt, là nên hào hào học một ít. Danh nghĩa nhân dân hiện tại đã là nhiệt bá đại kịch Rất nhiều người mỗi lúc trời tối tất truy Tình tiết vòng vòng đan xen Càng ngày càng hấp dẫn người Bắt đầu nhìn không thấu lý đạt khang tẩy trắng Đa mưu túc trí quý xương minh nguyên lai cũng là chính nghĩa một phương Cao dục lương Kỳ đồng vĩ mới là nhân vật phản diện Nhưng nhân vật phản diện không phải vô não phản Mỗi người đều có hắn kiên trì lý do Tại danh nghĩa nhân dân bên trong. Không biết đại gia phát hiện không có. Các cấp giữa quan viên xưng hô nhưng thật ra là rất có giảng cấu. Ma Đô, phương hồi lớp học, lịch sử lão sư bắt đầu lạc đề, vốn dĩ nói chính là minh triều nội các đấu tranh. Chú ý xem. Đạt Khang Bí Thư. Đạt Khang Đồng Chí. Lý Thư Ý. Này ba cái xưng hô có khác biệt gì. Cái thứ nhất là Lý Đạt Khang tâm phúc đối với hắn xưng hô. Thứ hai là đồng cấp chi gian cao dục lương cùng quý xương minh đối với hắn xưng hô. Cái thứ ba là không quen hạ cấp đối với hắn xưng hô. Trở lại chuyện chính. Kỳ thật trên quan trường xưng hô như thế nào là một môn đại học vấn. Hạ cấp đối thượng cấp xưng hô liền càng để ý. Dù sao cách này cùng chính mình tiền đồ có quan hệ. Nếu như một cách mới vừa vào quan trường tiến sĩ đối nghiêm tung hô một câu nghiêm đại nhân kia ngày thứ hai cái. Này không may nhân huyên khẳng định sẽ bị phân phối đến xa xôi địa khu làm chi huyện. Hạ cấp xưng hô thượng cấp. Nếu như quan hệ không có sẵn như vậy. Bình thường trực tiếp xưng hô chức vì tăng lớn người. tỷ như trung thừa đại nhân. Chi phủ đại nhân chờ chút. Tại mỗi ngày hai tập kéo dài truyền ra hạ. Cuối tháng 8. Danh nghĩa nhân dân nghênh đón đại kết cục. Thắng thiên con rể kỳ đồng vĩ lính cơm hộp. Một ngày này, danh nghĩa nhân dân gia tinh 12%, cả nước 100 cái xem tivi người bên trong, có 12 cái xem danh nghĩa nhân dân. Tương nam truyền hình nhanh nam bị ép tới đạp bất quá khí, kém chút không có sửa thời gian truyền ra. 12% gia tinh, 10 năm qua tối cao, danh nghĩa nhân dân trở thành hiện tượng cấp phim truyền hình. Mỗi cái nhân vật đều đáng giá người thảo luận. Danh nghĩa nhân dân mới vừa truyền hình xong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa tiếp đương Dương mịch tống nghệ nữ vương bắt đầu phát huy tác dụng Bốn phía thượng tống nghệ làm tuyên truyền Ngày đầu tiên truyền ra ra tinh chính là 3% tiên hiệp kịch lần nữa trở thành lửa nóng đề tài Hoà! Trước kia không có cảm thấy Dương mịch cổ trang đẹp mắt Tiên kiếm thời điểm còn không hiểu cảm thấy xấu xí Hiện tại bộ này nhẹ nhàng khoan khoái già sẵn nhiều. Nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Khó được đại mật mật diễn ký online một lần, so trước đó chụp nát kịch tốt hơn nhiều. Vì cái gì ta cảm thấy vẫn là đảo hoang kinh hồn bên trong trang phục đẹp mắt đó mới là đại mật mật đỉnh phong A lầu bên trên. Truyền thống tay nghề giới đi. Tuổi còn trẻ thân thể càng ngày càng tệ. Mẹ nó! Này kịp ai chụp? Đông hoa đế quân quá đẹp rồi a này tóc bạc trắng. Này thâm thúy con mắt. Lão nương tâm đều nhanh hóa. Nhiệt ba rốt cuộc ra mặt, không dễ dàng. Cái này trang thật đẹp, ta cảm thấy so dương mịch xinh đẹp hơn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 450 ngành giải trí tân nhân xuất hiện lớp lớp. Triệu lỗi rời núi. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa bộ tiểu thuyết này tại mạng lưới nữ tần nhân khí vốn là thực cao, cải biên phim truyền hình sau chú ý không ít người. trước đó dương mịch tại quay vô thượng rơi qua đoàn làm phim đỉnh trang chiếu, diễn viên thuần một sắc nhan giá trị đảm đương. mặc kệ là áo tím tóc trắng đông hoa đế quân, vẫn là thanh khâu chiết nhan thượng thần. vừa ra trận không biết trói mù bao nhiêu thiếu nữ con mắt. nhiệt ba các loại dương mịch ngũ oan chịu đánh. Phối hợp cổ trang hậu trước thực làm cho người ta hai mắt tỏa sáng Xuống đến học sinh cấp 2 Lên tới 340 đại tỷ Toàn bộ đoàn làm phim diễn viên nam nữ thông sát Mặc kể cái gì tính cách gì người Tại kịch bên trong rồi sẽ tìm được một cái người yêu thích nhân vật Ai Năm đó chính là nhìn cổ kiếm kỳ đàm vào chương trì nghiêu hố Đáng tiếc thằng nhãi này quá lười Không thế nào chụp phim truyền hình Thật vất vả lần nữa nhìn hắn cổ trang. Là thật soái a đừng nói nữa. Ta chỗ này có bót tư Cần quy ta. 10 đồng tiền một chương. Bao quát cái các loại bãi cát chân dung. Lầu bên trên, ngươi nói chính là chương trì nghiêu vẫn là dương mịt cắt nàng không nói rõ ràng không được đi. Một bộ danh nghĩa nhân dân phát hỏa hơn 10 vị lão hí cốt. Làm không ít truyền hình điện ảnh công ty bắt đầu đưa án mắt tụ tại những này không có nhan giá trị lão nhân ra trên người. Một bộ tam sinh tam thế thập lý đào hoa phát hỏa không ít thanh niên diễn viên. Nhiệt Ba Trương Minh Anh Lý Nhất Đồng Cao nghiễm Vĩ Lão thịt Khô Trương Trì Nhiêu đều bị lật ra đến. Dương Mịch Sự Nghiệp mở ra thứ hai xuân. Áp lực hồi lâu hạn quỷ ra lệnh. Ngành giải trí tân nhân giếng phun Một cách tiếp một cách lưu lượng tung ra Rất có lần nữa nhấp lên thần tượng trào lưu su thí Tương nam truyền hình vui vẻ nam sinh cả nước hải tuyển Mấy chục vạn người báo danh Cuối cùng đến trận trung kết chỉ có mười người Thuần một sắc xoái ca Mấy người này mới hoa tướng bảo nửa điểm không kém Nhiều phiên lẫn lộn hạ Gây nên một đợt thần tượng lưu Từng cách lưu lượng ra thân. Phấn ti bày 800 vạn. Nam cảnh bên này. Dương siêu nguyệt hai tháng qua mở ra cuồng xoát tống nghệ hình thức. Theo hướng về cuộc sống bắt đầu. Đến khoái nhạc đại bản doanh. Thiên thiên hướng thượng. Nhà rãnh đại hội. Vương bài đối với vương bài. Nhà rãnh đại hội. Trong nước đang hồng tống nghệ đều bị nàng xoát một lần. Họa đến dối tinh dối mù hơn 30 đại diện gia thân, phấn ti hơn 4000 vạn. Phương Cảnh lúc trước hứa hẹn một năm mua xe sang trọng mộng tưởng nàng đã thực hiện. Hiện tại đừng nói mua xe sang trọng, chính là mua biệt thự đều không gọi chuyện. Tháng 8 ngày cuối cùng, truyền hình điện ảnh cử đầu một trong chính ngọ truyền hình điện ảnh tuyên bố khai mạc sung sướng tụng, đồng thời giải tán nghệ nhân bộ. Đầu này tin tức nháy mắt bên trong gây nên sóng to gió lớn. Nhà người khác đều là hướng công ty kéo người Bọn họ đảo hảo Thế mà đem chính mình nhà nghệ nhân đẩy ra phía ngoài Ngay lập tức nhất tâm giải trí tự nhiên Hoa nghi, ngày ngu các nhà công ty bắt đầu cướp người Vương Khải Cận Đông trở thành hàng bán chạy Có người mở ra gần ước ký kết phí Ngày mùng 1 tháng 9 tương nam truyền hình ca sĩ bắt đầu Ông hiểu mẫn xuất hiện tại ca sĩ đội hình Hắn đối thủ là cấp quốc gia ca sĩ Đàm Tinh. Âu Á nhân khí nam ca sĩ Đi Mát. Xuất đảo 30 năm hương giang hán ngữ ca sĩ Đỗ Lệ Sa. Xuất đảo 20 năm nhân khí ca sĩ Quang Lạnh. Còn có Hảo Thanh âm tiết mục xuất đảo Viên Duy Nhã. Kỳ thứ nhất, Uông Hiểu Mẫn hát về sau quãng đời còn lại đoạt được thứ nhất. Bài hát này phương cảnh tại hướng tới sinh hoạt bên trong hát qua. Bất quá về sau hắn yêu cầu hoàng lũy đem kia đoạn cắt. Ca cho gong hiểu mẫn hát. Thứ hai thì gong hiểu mẫn hát đẹp nhất chờ mong lần nữa ổn định thứ nhất. Kỳ thứ ba, gong hiểu mẫn hát mây khói thành mưa. Ba bài hát đều có treo phương cảnh danh. Người không tại giang hồ. Giang hồ lại đều có hắn truyền thuyết. Hoàng kim thủ chỉ tên bất hư truyền. Chuyên giúp nữ nhân sáng tác bài hát. Ai hát ai đỏ. Ta suy nghĩ nhiều gặp lại ngươi. Dù là vội vàng một chút cũng đừng cách ta ôm ấp lấy chịu. Làm từ trong mộng tỉnh lại. Phố lớn ngó nhỏ. Khắp nơi đều có thể nghe được Ong Hiểu Mẫn thanh âm. Tăng thêm liên tiếp đánh bại tiền bối. Nàng bây giờ nhân khí thực cao. Tại ca sĩ ngành nghề đã là một tuyến. Thứ tư thì trợ hát khâu Ong Hiểu Mẫn sớm đi vào đài truyền hình. Mỗi một cách gặp mặt người đều cười chào hỏi. Chợ hát một cửa ải này là nàng nhược điểm. Những người khác không phải xuất đảo nhiều năm chính là đang hồng ca sĩ. Nhận biết âm nhạc bạn tốt nhiều. Tùy tiện tìm một cách đều là có tên có họ mà nàng bằng hữu phần lớn không thế nào nổi danh. Chỉ có thể dựa vào phương cảnh. Đến phòng nhì. Chợ hát khách quý đã đang chờ nàng. Mở cửa. Một cái áo cao bồi. Tóc ngắn cả lơ phất phơ thanh niên ngồi ghế sofa bên trên đánh thử guitar ta. Tìm khắp đầu bên trong đang hồng âm nhạc người cùng trước mắt này vì so sánh. Uông Hiểu Mẫn phát hiện không có một cách đối được hào. Ngươi tốt, ta là Uông Hiểu Mẫn, ngài. Giờ khắc này Uông Hiểu Mẫn hy vọng giường nào đối phương tới câu ngượng ngùng đi nhầm. Ta biết. Phương cảnh gọi ta tới giúp ngươi trợ hát tâm lạnh thấu một nửa. Uông hiểu mẫn thật lạnh thật lạnh. Người khác mời không phải một tuyến ca sĩ chính là nhãn hiểu lâu đời hát tướng. Phương cảnh cho nàng toàn bộ người qua đường. Từ giới thiệu một chút. Ta gọi triệu lỗi. Vốn dĩ không muốn tới. Nhưng kia ra hỏa một ngày mấy chục cú điện thoại. Mỗi ngày thúc. Cùng tựa như đòi mạng. Không có cách. Ta đến rồi. Nghe nói như thế. Uông hiểu mẫn ngực chập trùng. Mặt đều nghẹn đỏ Một hơi này Liền theo tới là cho nàng thiên đại mặt mũi đồng dạng Còn thật không vui ý ha, <cười> ta cảm ơn ngươi có thể tới Không khách khí chủ yếu là cho phương cảnh mặt mũi Khóe mắt cuồng loạn Uông hiểu mẫn chán nàn Nắm đấm chặt lại lòng Vì đại gia này là phương cảnh chỗ nào tìm đến thần thánh tuổi không lớn lắm Tính tình không nhỏ Xem ngươi thủ pháp rất thông thảo Mạo muội hỏi một chút Ngươi là khoa chuyên ngành ban xuất thân sao xã hội đại học khoa chính quy tốt nghiệp Không biết chuyên không chuyên nghiệp Ha ha ha Chỉ đùa một chút Ta tốt nghiệp trung học liền không có đi học Trước đó là Lưu là ca sĩ Hiện tại là quán ba lão bản Tốt nghiệp trung học Lưu là ca sĩ Quán ba lão bản Ba cách thân phận thoáng cách đem Wong Hiểu Mẫn chỉnh mộng. Phương Cảnh có thể lại đáng tin cậy điểm sao ngươi trước ngồi. Ta đi chuyến toilet. Đi ra ngoài Wong Hiểu Mẫn ngay lập tức cho Phương Cảnh gọi điện thoại. Phương Tổng. Ngươi là tính sai rồi ngươi tìm ca sĩ gọi là triệu lỗi sao tốt nghiệp trung học. Quán ba lão bản không sai. Gọi là triệu lỗi. Bất quá hắn không phải quán ba lão bản. Hắn hiện tại liền một mặt đĩa. Phủ du ba sinh ý không tốt. chịu lỗi còn thường xuyên làm từ thiện góp không ít tiền. Thiếu đặt mông nợ. Ba cách đại cổ đông. Hiện tại chỉ có hai cái. chịu lỗi bị xuống làm rửa chén đĩa nhân viên phục vụ. Phương cảnh đáp ứng lần này hắn đến giúp đỡ nói liền giúp hắn đem nợ trả lại. Rửa chén đĩa vong hiểu mẫn thanh âm cất cao. Mặt bên trên không nói được đặc sắc. Thần mẹ nó rửa chén đĩa. Phương cảnh là thật hố a. Sớm biết hắn liền tự mình tìm người, không nói ta bên này tín hiệu không tốt, giúp ta cho Triệu Lỗi mang câu nói, nếu là ngươi đào thải ta liền làm hắn về phía sau bếp rửa chén. Úi, úi quỳ quỳ. Chớ cút a sắc mặt như cho tàn trở lại phòng nghỉ. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, giờ khắc này nàng phản phất kinh kha ghế sofa bên trên hình người tần thủy hoàng xoát xa điêu video chịu lỗi ngẩng đầu đến rồi nếu không chúng ta thương lượng một chút hát cái gì ca phương cảnh nói ta nếu là đào thải cho ngươi đi bíp sau rửa chén không nhân tính ra hỏa thật làm ra được thiệt thòi ta còn coi hắn là bằng hữu chịu lỗi không cao hứng nhảy dựng lên mắt to Ta ngàn dặm xa xôi tới dễ dàng sao một phân tiền không thanh lý coi như xong. Thua còn đẩy ta đầu bên trên. Làm ta đi rửa chén bát. Có hay không vương pháp còn chưa bắt đầu liền trò chuyện thâu chuyện. Người này quả nhiên không đáng tin cậy. Wong hiểu mẫn nâng chán. Thật sâu thở dài. Tâm rất mệt. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu. 24 chương 451 thần thánh phương nào 6 giờ chiều ca sĩ tiết mục thu còn kém nửa giờ Ha ha ha, hiểu mẫn, một hồi cần phải hạ thủ lưu tình cho chúng ta những lão gia hỏa này một chút mặt mũi Hoàng lão sư Các ngươi là tiền bối Hẳn là các ngươi thủ hạ lưu tình mới đúng Ta chính là đánh xì dầu Tới học tập kinh nghiệm Quá khiêm tốn Ngươi thế nhưng là liên tiếp ba kỳ thứ nhất Chúng ta những lão đầu này tại sao là ngươi đối thủ? Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Chúng ta già. Thế giới là những người tuổi trẻ các ngươi. Nửa đường gặp được mặt khác đến đây chợ hát khách quý. Long hiểu mẫn đi theo hàn huyên vài câu. Không nghĩ tới bị một hồi thổi phồng. Những này tiền bối đều là đã từng đỏ qua tạm thời. Mấy tháng trước nàng cùng nhân ra cùng đại cơ hội đều không có. Nếu không phải phương cảnh trước khi đi lưu lại mấy bài hát, hiện tại nàng còn không biết ở đâu. Nhưng phương cảnh lưu ca không có. liền ba thủ. Vốn dĩ muốn chính là không đồng thời hát một bài. Không nghĩ tới đối thủ quá mạnh. Làm cho nàng không thể không toàn lực ứng phó. Thứ tư thì nàng hát ca vẫn là đi trước kia đường xưa, phiên hát, bất quá phiên hát là chính mình lão bản. Đúng rồi, ngươi lần này trợ hát khách quý là ai ta có biết hay không, mới đi ra đại gia nhìn một chút ác. Ta trợ hát chỉ là bình thường ca sĩ. Ngài không quen biết. Hiện tại hắn đi phòng rửa tay. Quay đầu nhất định giới thiệu cho ngài nhận biết. Phải không ta đây nhưng phải hảo hảo nhận biết này vì bình thường ca sĩ. Cảm giác được vong hiểu mẫn ngứ khí mang theo qua loa. Lão đầu có chút không cao hứng. Người tuổi trẻ bây giờ cũng là phiêu đến không được. Sớm mấy năm hắn làm một cách âm nhạc tiết một ban giám khảo. Đánh giá một đứa bé không thích hợp ca hát. Nhưng bây giờ năm đó tiểu hài rất đỏ. Một nhóm lớn phấn ti chạy tới oanh tạc hắn. Nói hắn có mắt không chồng. Bị bức phải không có cách nào, hắn còn ném giận cho người ta xin lỗi. Ai kêu nhân ra lưu lượng đại phấn ti nhiều. Hắn không thể trêu vào. Có cái bóng. Bây giờ thấy trẻ tuổi nghệ nhân hắn trong lòng liền không hiểu có chút không thoải mái. Hoàng lão sư, ta trước đi qua, hẹn gặp lại. Không nhiều đời, ông hiểu mẫn điểm nhẹ chán, nói xong đi ra. Ôn kính phía trước tất cả mọi người là hòa hòa khí khí. Bí mật chỉ có nàng biết cạnh tranh có bao nhiêu tàn khốc. Đánh võ mồm Lẫn nhau xem thường đều là chuyện thường. Văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị vốn chính là đối thủ cạnh tranh muốn trở thành bằng hữu rất không có khả năng hơn nữa trước đó đại gia không biết chưa nói tới cảm tình toi lét chịu lỗi ra tới vừa vặn gặp được gong hiểu mẫn người hắn trên người mùi khói nhìn một chút nâng lên túi quần gong hiểu mẫn nhíu mày chính là thành cũng phương cảnh bại cũng phương cảnh hết thảy đều là mệnh người nghĩ kỹ hát cái gì ta sao Có muốn hay không ta giúp ngươi tham khảo một chút không cần. Ta hát chính mình bản gốc. Yên tâm đi. Tiêu chuẩn. triệu lỗi nhích miệng, vấu ngực cười ngây ngô. Đột nhiên một hồi trời đất quay cùng. Uông hiểu mẫn trước mắt nhìn có chút không rõ. Nàng vừa mới nghe được cái gì. Bản gốc. Cao Trung không có tốt nghiệp người viết bản gốc có thể hay không nghe khác nói. Nàng liền muốn hỏi. Chuẩn âm sao suốt đảo những năm này. Bản gốc ca sĩ bên trong nàng gặp qua kinh diễm nhất. Yêu nhiệt nhất chính là phương cảnh. Kia vị mới tốt nghiệp trung học. Nhưng toàn hoa hả có mấy cái phương cảnh có thể. Có thể hát vài câu ta nghe một chút sao long hiểu mẫn hạ quyết tâm. Nếu là chịu lỗi hát không được. Nàng chính là lưng một cách đùa nghị hàng hiểu thanh danh cũng phải đem đối phương đánh nằm ở đây. Cùng lắm thì nàng không muốn chờ hát. Cùng với đến đài bên trên mất mặt không bằng tại trước tiên làm chịu lỗi đi bệnh viện đợi mấy giờ. Không được, mới từ nhà vệ sinh ra tới, ta cảm giác không có. Hai tay cắm ở túi to. Chịu lỗi nghiêng đầu. Nghiêm túc nhìn về phía long hiểu mẫn nói. Ngươi biết vì ngươi giúp ngươi. Phương cảnh đáp ta cái gì hắn giúp ta còn thiếu nợ 60 vạn. Ta nói ta nghĩ ra một chương an bơn. Hắn nói phí tồn hắn ra. Phát một chương an bơn bao nhiêu tiền ngươi nên biết. Long hiểu mẫn ngơ ngẩn. Nàng cũng phát qua an bơn. Theo chế tác đến tuyên truyền. Ít bốn năm trăm vạn. Nhiều hơn ngàn vạn đều có. Phương cảnh ra tay khẳng định không phải mấy trăm vạn như vậy đơn giản. Người trẻ tuổi trước mắt này có cái gì mị lực. Đáng giá phương cảnh tốn tiền nhiều như vậy được rồi. Không nói. Ta lên đài làm quen một chút. Thật nhiều năm không lên đài. Không hiểu có chút ít kích động. Gặp thoáng qua triệu lỗi lưu lại một đảo bóng lưng kiệt ngạo thanh cao. Bảy giờ thu đêm trước. Ngong hiểu mẫn trang điểm chuẩn bị. Nàng là đây là tiết mục tổ cố ý an bài. Phía trước mấy kỳ ca khúc mới cho tiết mục gia tăng không ít mánh lưới. Không ít người xem soát màn hình. Chỉ muốn nghe uong hiểu mẫn ca khúc mới. Hoặc là nói muốn nghe phương cảnh viết ca. Phương cảnh bản thân giá trị mấy chục út. Nếu như nói trước kia còn có người nghĩ ra giá cao tìm phương cảnh mua ca. Hiện tại mở miệng dũng khí đều không có. Có thể ra bao nhiêu tiền 800 vạn vẫn là 1 ngàn vạn nhân ra thiếu tiền sao cách này cùng ăn mày cho 10 đồng tiền đi tìm quốc Yến đầu bếp trứng trắng cơm chiên không sai biệt lắm. Hậu trường, người chủ trì quang hàm đối quay phim bắt đầu làm lên giới thiệu. Đồng thời tiết mục hơn 1 giờ. Nghe thấy ca sĩ ca hát nửa giờ liền nghe xong. Như thế nào nước thời gian là một môn kỹ thuật. Gần nhất trong đài thu được không ít dân mạng nhắn lại. Mãnh liệt yêu cầu Phương Cảnh làm kỳ này trợ hát Vì thỏa mãn đại gia nguyện vọng Chúng ta tiết một tổ không xa vạn rằm liên hệ đến Phương Cảnh Bất quá người tới không được Vội vàng quay phim Nhưng là Phương Cảnh ghi chép một đoạn video chia sẻ cho chúng ta Đón lấy bên trong để chúng ta đến xem vơ Cơ Sơ. Trên sân khấu video truyền ra Hiện trường người xem cùng trong phòng nghỉ ca sĩ đều có thể nhìn thấy. Mọi người tốt. Ta là phương cảnh. Kỳ này tiết mục ta không thể đến hiện trường. Thật đáng tiếc cũng thực đáng tiếc. Mong ước tiết mục càng làm càng tốt. Trong video. Phương cảnh ngũ quan cứng rắn Tóc cảo thành tròn tức. Sau lưng là minh mông vô bờ sa mạc. Thân cao đại. Ánh mắt kiệt ngạo. Phối hợp nhai gọi kẹo cao su. Trên vai súng nhắm. Xoái bay lên. Mặc dù tới không được, bất quá ta phải đi một cách bạn tốt thay thế ta, hắn gọi triệu lỗi. Triệu lỗi cái tên này rơi vào người xem tai bên trong. Đại đa số người đều là một mặt mờ mịt. Nghe đều chưa nghe nói qua. Một đám quý đầu nói nhỏ. Sẽ không là phương cảnh công ty nghệ nhân à. thằng nhãi này liền yêu thích phủng người một nhà. Không có khả năng nghe tên liền biết là nam. Phương cảnh bình thường chủ động chiếu cố đều là nữ nghệ nhân. chịu lỗi ta biết. Mấy năm trước cùng phương cảnh cùng nhau xuất đạo. Là cái rất lợi hại ca sĩ. Hắn bài hát kia ta hiện tại cũng còn giữ. Mỗi người nói một kiểu. Chỉ chốc lát đều biết chịu lỗi là nam nhân. Lập tức mất đi hứng thú. Nam nào có đôi chân dài đẹp mắt nghe mỹ nữ ca hát không thơm sao hiểu mẫn tỉ. Đến lượt ngươi tổ ra sân. Phòng nhỉ nhân viên công tác tới thông báo Hít thở sâu một hơi Uông hiểu mẫn nhấc lên trường bạch váy đạp lên sân khấu chịu lỗi tay cắm trong túi quần có một cái guitar đi ở sau lưng Vẫn là đồng dạng cà lơ phất phơ Hắn không phải hàng hiệu, không có tên tuổi, không có trang điểm sư Cùng thợ trang điểm quần áo đều là tự mang Đi đến đài bên trên, ánh đèn tối sầm lại, âm nhạc vang lên Wong hiểu mẫn hát chính là gió nổi lên Nghe được tiếng ca Người xem xứng sờ Có hơi thất vọng Cư nhiên là phiên hát Ra trận cảnh cửa Dựa vào tường bên trên triệu lỗi viết đầu nhìn Wong hiểu mẫn lắc đầu Phương cảnh tìm hắn không phải là không có đạo lý Nếu như hắn không tại Này chàng Wong hiểu mẫn khẳng định đến đào thải Một cái ca sĩ không có chính mình bản gốc ca khúc là đi không dài Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 452 thành đô cùng hướng kỳ khác biệt. Không có nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chưa đầy đường lớn tiếng khen hay. Uông hiểu mẫn hát đến một nửa cơ bản liền biết là cái gì tình huống. Kỳ vọng càng đến thất vọng càng lớn. Một khúc hát xong thật lưa thưa tiếng vỗ tay vang lên. Nhà rột còn gặp mưa. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt Uông hiểu mẫn càng thêm dầu dĩ không vui. Cảm xúc trầm thấp Bái sao chậm rãi đi xuống đài Nàng không hiểu rõ Chính mình rõ ràng hát không sai Vì luyện bài hát này bỏ ra rất nhiều thời gian Vì cái gì tất cả mọi người không thèm chịu nể mặt mũi Đâu vi ta gỡ xuống nắm ở trong tay Tựa như cầm chiến mâu Chịu lỗi nhẹ gật đầu Cùng uong hiểu mẫn gặp thoáng qua Không có trước đó cả lơ phất phơ Hắn giờ phút này thực nghiêm túc. trầm mùn đến một nhóm. Cái này khiến Long hiểu mẫn xứng sờ. Quay người nhìn một chút hắn bóng dáng. Cảm giác cùng người nào đó có chút nặng xít. Trên màn hình lớn hiện ra phụ đề ca sĩ triệu lỗi biểu diễn ca khúc thành đô điện tử soạn đều là một người. Đối mặt gia tinh mỗi kỳ đều phá ba. Hơn ngàn vạn người xem tiết mục. Triệu lỗi một chút không hoàng hốt. Nhìn cũng chưa từng nhìn dưới đài người xem Tự lo bắn lên khúc nhạc dạo Phòng quan sát bên trong Một đảo thân ảnh đi tới Đứng tại dưới đài một góc nào đó ngẫu nhiên ánh đèn hiện lên Phát hiện là cách mang kính mắt trung niên nam tử Chính là âm nhạc giới đại thần Lương Kiều Bạch Thân là ca sĩ này đương tiết một âm nhạc tổng thanh tra Mỗi cái ca sĩ tư liệu hắn là hiểu rõ nhất cẩn thận người Mỗi một kỳ biểu diễn ca sĩ danh sách đều là hắn đang quay bản. Tùy tiện người nào đều có thể tới làm sao có thể. Triệu lỗi có thể tới là phương cảnh chào hỏi hơn nữa hạ bảo đảm nói đây là một cái tài hoa không thua hắn người. Phương cảnh là ai liền hắn đều nói chịu lỗi tài hoa không thua hắn. Lương Kiều Bạch đương nhiên muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào. Làm ta rớt xuống nước mắt không chỉ đêm qua rượu làm ta lưu luyến không rời không chỉ ngươi ôn nhô dư đường còn muốn đi bao lâu ngươi nắm chặt ta tay nếu như nói phương cảnh là một cách mở miệng ca hát liền có thể làm cho người ta an tính ca sĩ. Kia chịu lỗi chính là mở miệng làm cho người ta miên man bất định. Triệt để dung nhập khúc bên trong. Nắm cảm xúc cái mũi đi người. Cái gì là mở miệng quỷ đây chính là mở miệng quỷ. Toàn thân run lên. Ra gà ngật đáp bò đầy Chủ ca bộ phận còn không có hát xong Lương kiều bạc kém chút vỗ tay bảo hay Chẳng trách phương cảnh sẽ hướng đề cử triệu lỗi Ra trận cảnh cửa Uông hiểu mẫn đôi mắt đẹp trợn lên Đây chính là trong quán ba rửa chén đĩa học sinh cấp ba lừa gạt Rửa a 1 ca khúc có được hay không Nghe phía trước vài câu liền có thể nghe ra chút đoan nghê Trước mắt mà nói nàng tự nhận không bằng triệu lỗi Cụ thể ca như thế nào? Còn phải nghe tiếp mới biết được. Tại kia tòa mưa rầm trong thành nhỏ ta chưa hề quên ngươi thành đô mang không đi chỉ có ngươi cùng ta tại thành đô đầu đường đi một chút thẳng đến hết thảy đèn đều dập tắt cũng không ngừng lại ngươi sẽ kéo ốm tay áo của ta ta sẽ đem tay nhét vào túi quần đi đến hoặc rừng cuối đường chịu lỗi viết ca phần lớn là mình sinh hoạt lịch duyệt. Bọn họ ca chỉ thích hợp chính mình hát. Người khác mặc kể lại thế nào phiên hát cũng không tìm tới cái mùi kia. Đây chính là bản gốc ca sĩ Mỹ Lực. Dưới đài, mấy vị vị khán giả vụng trộm gạt lệ. Hàng trước nhất, một cách mang theo kính mắt xinh đẹp nữ hài cái mũi chua chua. Nước mắt đoạt cấu mà ra. Cúi đầu nằm sấp đầu gối trên nước nở. Bên tai cùng với triệu lỗi từng câu thanh sướng. Nàng gọi lôi an nhăn tới tương nam bên này đọc đại học quê nhà là thành đô Ca từ bên trong ngọc lâm lộ Quán rượu nhỏ nàng đều biết Đã từng cũng có người nắm nàng tay ở nơi nào đi qua Cười qua Chỉ bất quá bây giờ người kia đã không có ở đây Tiếng ca xuyên vào nội tâm Nhìn đài bên trên phối hợp sảnh đàn hát thanh niên Cho dù ai đều đã hiểu Đây là một cái có chuyện xưa người Hắn bày tỏ là chính mình không bỏ xuống được đi qua. Ngọc lâm lộ quán rượu nhỏ tháng 9, mưa rầm thành nhỏ, đèn đường, dưới bóng đêm lẫn nhau nắm tay tình lữ. Toàn thiên không có một cách yêu chứ. Lại khắp nơi tràn đầy yêu. Toàn thiên không có một cách đau nhất chứ. Lại khắp nơi tràn đầy đau nhất. Kiếp trước, chứ xanh ca sĩ ngưu Hoan đã từng đánh giá qua triệu lỗi. Dùng tình đến thật. Cảm động sâu vô cùng. Ca tử như hỏa chịu lỗi một khúc hát xong, đối quay phim phương hướng trọng trọng bái. Mắt bên trong có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Sườn suốt một giây sau đó xoay người xuống đài. Vốn dĩ hắn là muốn đối với nữ hài kia nói chút gì. Nhưng đã cách nhiều năm, sớm đã không biết bắt đầu nói từ đâu. Hoà, nguyên lai like ngươi như vậy lời hại trước đó ta tính tình không tốt lắm, ngươi đừng thấy lạ. Không có việc gì ta không thèm để ý. Trở lại phòng nghỉ. Triệu lỗi cầm lấy một bình nước uống uống vào. Sau một lát mới nói. Ngươi phía trước mấy kỳ biểu diễn ta xem qua. Ngươi không nên mỗi kỳ đều hát ca khúc mới. Vì cái gì thế nhưng là nếu như ta không lấy ra đòn sát thủ sao có thể tấn cấp đâu bởi vì ngươi không phải phương cảnh. Triệu lỗi lắc đầu nói. Người xem mới mẻ cảm giác là có cực hạn. Ngươi nếu có thể vẫn luôn cho ăn no loại này mới mẹ cảm giác còn dễ nói. Bỏ giờ nửa chừng không thỏa mãn được bọn họ ngược lại sẽ giảm bớt đi nhiều. Chờ mong có bao lớn, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Phi Wong hiểu mẫn mặt đỏ lên, này cái gì ví von quả nhiên cùng phương cảnh đồng dạng không phải vật gì tốt. Cho ăn no, thỏa mãn, mới mẹ cảm giác Những này từ dùng để đánh giá nàng một cách nữ hài tử thích hợp sao bắt ngươi bài hát này tới nói Nếu như không có phía trước mấy thủ phụ trợ vẫn là rất không tệ Nhưng đã có châu Ngọc phía trước Ngươi tải phao ngói bể mảnh đương nhiên không lấy lòng Nhà có kiểu thê mỹ thiếp Thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông Cái gì đều có thể thỏa mãn Một tháng ba mươi ngày đều không mang giống nhau Có ngày đột nhiên đổi thành kiểu bích la chi lưu. Còn muốn ngươi chủ động. Ai chịu nổi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đã biết. Ngươi cảm thấy ta hạ kỳ hẳn là hát cái gì bất chi bất xác. Ông hiểu mẫn cùng chịu lỗi nói chuyện ngữ khí theo trước đó cao một cấp bật đến bình đẳng. Lại đến hiện tại lính giáo. Điểm ấy nàng đều không có phát xác. Cái này ta cũng không biết. Phương cảnh không cho ngươi an bài sao không có Hắn liền cho ta ba bài hát Làm ta chính mình phát huy Nếu không ngươi giúp ta một chút Ta ai chịu lỗi thở dài So một cây quốc tế thủ thí Ngón cái cùng ngón trò trà sát Ta rất khó khăn Nói thật cho ngươi biết Ta thế nhưng là cùng phương cảnh tương xứng cao hơn tay Sáng tác bài hát điện tử Thổi kéo đàn hát mọi thứ kinh thông Năm đó chúng ta cùng nhau xuất đạo. Nếu không phải cuối cùng ta tự nguyện bỏ thi đấu. Chỗ nào còn có hắn hôm nay. Đây là. Bao nhiêu uong hiểu mẫn tươi cười cứng đờ. Nàng đã làm tốt suốt huyết nhiều chuẩn bị. Không phải chuyện tiền. Bất quá ngươi bao nhiêu ý tứ ý tứ được rồi. Ta trước đó viết qua mấy bài hát. Vân một bài cho ngươi hát đi. Mười vạn. Thật cảm ơn ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi quay đầu mời ngươi ăn cơm. Không có việc gì. Hẳn là. Bất quá bài hát này thủ hát ngươi khẳng định là không đùa. Ta trở về liền muốn phát an bơn. Ngươi chỉ có thể phiên hát. Bất quá ta bảo đảm. Ngươi tuyệt đối là độc nhất vô nhị phiên hát. Khóe miệng thu nạp. Con mắt thượng phiên. Long hiểu mẫn dối ra bàn tay thu hồi. Hai tay ôm ở ngực một câu không muốn nói. Mười vạn khối hát một lần, này so phương cảnh còn đen hơn. Đừng có dùng cách biểu tình này nhìn ta, ngươi gặp qua ta ca, mặc dù ngắn, nhưng đều là tinh hoa. chịu lỗi chẳng thèm ngó tới nói, ngươi đừng nhìn phương cảnh lượng nhiều, nhưng thì thật không được. Kia ra hỏa sáng tác bài hát đều là toàn bộ nhờ di có không có cũng dám viết, vì ác vẫn quả thực là phát sổ. Ta liền không đồng giảng. Ta viết nhân sinh, mười vạn khối không mua được ăn thiệt thòi, mười vạn khối không mua được mắc lừa. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 453 ta cùng triệu lỗi không quen uy Phương cảnh. Ta giúp ngươi đem các ngươi nhà nghệ nhân làm. Phi nhà các ngươi nghệ nhân tiếp theo thì ca làm xong. Ngươi như thế nào cảm ơn ta cái gì muốn tải ma đô đưa ta một bộ phòng ở này làm sao không biết xấu hổ. Địa điểm ở đâu? Ta ngày mai phải sang tên. Không có việc gì. Đều là hẳn là. Theo toi lép ra tới. Triệu lỗi vén tay áo lên rửa tay. Trong miệng huyết sáo, Phía đông sườn núi phía trên có hai đầu ngưu, Châu được đối với châu cái nói lô vây ao. Nhớ năm đó, lão tử bộ đội không có khai trương mấy chục người bảy tám khẩu súng. Chuyến này tới không lỗ. Ít nói kiếm lời mấy trăm vạn. Còn nhiều thêm một bộ phòng ở. chịu lỗi khóe miệng đều kém chút không có nước đến cái ấp. Cái gì rượu đi không quán ba đều không trọng yếu. Nửa giờ sau. Hết thầy ca sĩ toàn bộ biểu diễn hoàn tất. Hiện trường thanh tràng. Người xem rời khỏi. Lưu lại mấy vị ca sĩ cùng trợ hát khách quý. Đạo diễn Hồng thao tuyên bố ship hạng cùng đào thải người. Ta tuyên bố kỳ này người thứ nhất là. Là ai đây nàng chính là Đỗ Lệ Sa Lão Sư Người thứ hai Thứ bốn danh Wong Hiểu Mẫn Chúc mừng Hiểu Mẫn Cảm ơn cảm ơn cảm ơn chị giáo Nghe được chính mình thứ tư Wong Hiểu Mẫn đứng lên cùng chịu lỗi um Tiếp tục lần lượt nói lời cảm tạ nụ cười trên mặt không thể che hết Tại nàng hát xong thời điểm còn tưởng rằng chính mình sẽ bị đào thải đâu rồi Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển Triệu lỗi một bài thành đô đem nàng cứu trở về. Người xem bỏ phiếu. Đầu cho chợ hát khách quý cũng sẽ tính tại ca sĩ đầu bên trên. Lần này. Uông hiểu mẫn dính triệu lỗi ánh sáng. Vốn dĩ nàng số phiếu một tên sau cùng. Là xa xa dẫn trước triệu lỗi đem bình quân đi lên. Nếu là nàng cao thêm chút nữa. Có lẽ liền sẽ không là thứ bốn danh đơn giản như vậy. Tuyên bố xong tất. Ai về nhà nấy cắt tìm cắt mụ. Rời đi ca mê ra. Mỗi người đều là tươi cười vừa thu lại. Vùi đầu liền đi. Cóng vi ta chịu lỗi cũng chuẩn bị rút lui. Còn không có ra đài truyền hình bị lương kiều bạch ngăn lại. Thuận tiện uống ly cà phê sao có chuyện gì sao ta đổi máy bay. Đơn giản trực tiếp. Đây chính là triệu lỗi. Quản ngươi bao lớn bài. Lão tử lại không dưới tay ngươi hốn. Trở về đem an bơn phát. Cầm tới tiền tiếp tục lưu lạc. Minh mông thiên nhai mới là hắn yêu. Quán ba bên kia tạm thời không có ý định trở về. Chờ tiền dùng đến không sai biệt lắm. Ăn không đủ no thời điểm lại trở về rửa chén đĩa. Ta chính là muốn hỏi. Ngươi có ký kết đĩa nhà công ty sao lương kiều bạch đầu tiên là xứng sờ. Nói tiếp đi ra bản thân ý đồ. Người có tài hoa đều cao ngạo có thể lý giải. triệu lỗi nhún vai không có ta không có ý định ký kết quá câu thúc ký cái gì ước chính mình kiếm tiền không thơm sao không ai quản muốn làm cái gì làm cái gì mỗi ngày hút thuốc uống rượu đại bảo kiếm đó mới là sinh hoạt phương cảnh tình huống hắn vẫn luôn có chú ý mặc dù đỏ nhưng sống được gọi là một cách mệt một chút chuyện nhỏ đều muốn bị trắng trợn đưa tin. Ha há, không có việc gì đây là ta danh thiếp có cần có thể đưa cho ta Triệu lỗi không nghĩ ghi kết Lương diệu bạch không miễn cứng Loại này hoang dại ca sĩ phần lớn cái này nước tiểu tính Những năm này thấy nhiều lắm Bất quá hoa hạ giới âm nhạc chính là nhiều những này tràn ngập cá tính ca sĩ mới trở nên càng thêm có ý tứ Không phải sao cám ơn Tiếp nhận danh thiếp Nhìn thoáng qua triệu lỗi liền cất trong túi tiếp tục cũng không quay đầu lại rời đi. Một tuần sau. Thứ tư ghi ca sĩ truyền ra. Triệu lỗi cái tên này xoát bình phong. Số lớn vóng hồng tiến về phía trước ngọc lâm lộ. Quán rượu nhỏ quẹt thẻ. Gen sắc khi còn nóng triệu lỗi số lượng an bơn cũng phát. Bán 10 đồng tiền một chương. Hết thảy 4 bài hát. Tương Nam Khách sạn Buổi tối. Uông hiểu mẫn sau khi tắm xong nằm sấp giường bên trên nhỉ ngơi. Khăn tắm ném ở một bên. Sau lưng xem đường cong là lướt. Biết được triệu lỗi phát an bơn, nàng cố ý tải âm nhạc bình đài bên trên mua một chương. Nhìn thấy chỉ có bốn thủ khóe miệng cũng là co lại. Trong đó một bài vẫn là đã hát qua thành đô. Như hắn nói, xác thực rất ngắn nhỏ. Điểm kích đi bắt đầu theo thứ nhất thủ phát ra, chúc ta thời gian đỉnh đầu mặt trời thiêu đốt lên thanh xuân, nhiệt lượng thừa hắn xưa nay sẽ không từ bỏ chiếu sáng chúng ta tiến lên bài hát này không có khúc nhạc rạo, trực tiếp liền mở hát, kịch liệt hung mãnh, làm cho người ta thở không nổi, cách màn hình đều có thể cảm nhận, nhịp tim đập của hắn, phô hấp nhất hoán uông hiểu mẫn tiếp tục điểm kích tiếp theo thủ, vận mệnh nhiều thăng trầm, si mê lạnh nhạt xua tan thanh xuân. Đếm không hết nhà ra tình nguyện bình thường lại không cam lòng bình thường hư thối ngươi là A Điêu Ngươi là tự do chim Mỗi một thủ đô là tại đối diện quá khứ hò hét Mỗi một thủ đô là chính mình nhân sinh ông hiểu mẫn nghe được nổi ra gà Đáy lòng ngoại trừ chịu phục vẫn là chịu phục Cái quán ba này rửa chén đĩa nam nhân nếu như tại ngành giải trí Hốn cách một tuyến ca sĩ không là vấn đề Này thủ A Điêu là triệu lỗi đáp ứng 10 phản khối làm nàng hát một lần ca. Bất quá nghe có chút cuồng dã thê lương. Không quá thích hợp nàng. Có loại bị hố cảm giác. Gọi một cú điện thoại cho triệu lỗi. ông hiểu mẫn muốn nói chuyện có thể hay không cải biên cải biên. Đem loại nhạc khúc thành thích hợp với nàng phong cách. Không có việc gì. Tùy tiện cải biên. Người cứ việc sửa. Muốn thay đổi cách dạng gì liền sửa cách dạng gì Cứ như vậy Ta hiện tại bề bổn nhiều việc Hẹn gặp lại Ma đô nơi nào đó tiểu thu chịu lỗi sau khi cút điện thoại hung hăng nhẹ nhàng thở ra Hắn còn tưởng rằng uong hiểu mẫn trả lại tiền Không được, nơi này không thể ở nữa Đến chuyển rời trận địa Đứng dậy thu thập dương hành lý chịu lỗi chuẩn bị chạy trốn Tùy tiện đem vong hiểu mẫn kéo đen. Hắn muốn rời khỏi cách này thương tâm. Phương cảnh tên vương bát đàn này lừa hắn. Đã nói ra an bơn. Không nghĩ tới ra số lượng an bơn. liền mẹ nó đi phòng thu âm ghi chép đến chưa xong việc. Tăng thêm hậu kỳ chế tác. Trước trước sau sau không cao hơn 10 vạn khối tiền. Hiện tại hắn trụ phòng ở chính là phương cảnh đáp ở tiến hắn bộ kia. Ba phòng ngủ một phòng khách. Giá trị mấy trăm vạn Quả thật không tệ Nhưng không có ấm dùng Hắn không phải ma đô hộ khẩu Sang tên đều qua không được Phương cảnh nói chính là phòng ở giữ lại Về sau chờ hắn tìm được bản địa nữ hài tiếp qua hộ không muộn Chỉ có một cái chìa khóa Phòng ở lại không phải chính mình chịu lỗi trong lòng đừng để cập đau lòng biết bao Này căn hộ cùng phương hồi kia một bộ là phương cảnh sớm mấy năm mua, lúc ấy Dương Ninh mang theo hắn hết thảy mua hai bộ. Mặc dù không có bản địa hộ khẩu, nhưng tốt xấu là cách minh tinh. Mua phòng vẫn là rất dễ dàng. Chạy mấy ngày liền hoàn thành. Uy ui, ui ui chớ cút a ngươi còn không có giúp ta cải biên đâu tương nam. Ông hiểu mẫn nhìn điện thoại biểu hiện đối phương đã cút máy. Khí đến muốn đánh người. Thật xin lỗi, người gọi điện thoại máy đã đóng. Lần nữa đã gọi đi không gọi được. Nếu không phải người này là phương cảnh giới thiệu. Uông hiểu mẫn tuyệt đối cho là chính mình gặp gỡ tên lường Gạ. Không gọi được chịu lỗi. Uông hiểu mẫn đánh phương cảnh điện thoại. Khách hàng là hắn giới thiệu. Ăn thiệt thòi như thế nào cũng phải tìm người trung gian ăn trở về. Sai giờ nguyên nhân. Trong nước buổi tối... Bắc Phi vẫn là giữa ban ngày. Điện thoại một trận phương cảnh liền tiếp vào. Điện thoại bên trong Wang Hiểu Mẫn đem chuyện giải thích rõ ràng. Phương tổng, làm công liền phải làm nguyên bộ, người là ngươi giới thiệu, ngươi nhưng phải phụ trách a. Hiện tại triệu lỗi nửa đường chạy, không ai giúp ta cải biên ca. Ngươi không phải đến tiếp sức có loại này sự tình triệu lỗi thật không phải là người. Kỳ thật ta cùng hắn không quen. Không nói. Ta chỗ này tín hiểu không tốt. Nghe tút tút tút thanh âm. Ông hiểu mẫn ngốc trệ. Nghĩ nghĩ Nàng đem điện thoại đưa cho Dương Nịnh. Nửa giờ sau. Phương cảnh chủ động trở về gọi. Cái biên cách nào thủ A Điêu. Được. Ta biết. Lần sau loại này sự tình ngươi cũng đừng phiền phức nịnh tổng tìm ta liền tốt. Ông hiểu mẫn cười đắc ý. hư nhẹ gật đầu. Vô sự tìm Phương cảnh. Có chuyện tìm Dương Nịnh. Đây là người đại diện Tiêu Văn Tính nói. Quả nhiên dễ dùng. Mặc dù không biết nàng vì cái gì như vậy nói. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 454 tiểu thuyết nhân vật chính cái biên mệt lắm không nói nhảm. Đương nhiên mệt. Không phải bắt đầu phương cảnh liền sẽ không bỏ gánh. Theo sửa từ đến sửa khúc lại đến pha trồn hậu kỳ chế tác. Một bộ xuống tới cùng một lần nữa làm một ca khúc không sai biệt lắm. Nếu là chỉ là Bình mới rượu cũ, vậy chưa nói tới cải biên. Như vậy nhiều làm việc căn bản cũng không phải là một người có thể làm xong. Kiếp trước ta là ca sĩ có cái biên cái này không? Nhưng mỗi cái ca sĩ đằng sau đều là có đoàn đội. bảy tám cái nhạc sĩ, mấy cái chuyên nghiệp âm nhạc người. Ca sĩ phụ trách sửa từ biên khúc là được. Càng quan trọng hơn là sửa không được dễ dàng bị chửi. Bài nhân phẩm Người xem nghe xong Trong miệng hùng hùng hổ hổ Đây là cách nào tôn tử sửa Bắc Phi Sa mạc trên hình bãi Phương cảnh lấy giấy bút tô tô vẽ vẽ Nếu không phải dương nịnh bên kia tự mình gọi điện thoại tới hắn Thật đúng là không nghĩ tiếp cái này dối rắm cuộc diện Cũng may hiếp trước A Điêu bài hát này từng có thành công viên hát Cũng là tại ca sĩ trên sân khấu này Biến mất nhiều năm Trương Thiều Hàm dựa vào thành công phiên hát lần nữa xuất hiện tại người xem trước mắt Chiếu vào trí nhớ Trương Thiều Hàm bản A Điêu Phương cảnh bắt đầu thay đổi làn điệu Hơn phân nửa giờ sau mới làm cây sơ thảo Hiểu đính Thử hát vài câu Toàn bộ chuẩn bị cho tốt đắt là một giờ về sau Sở dĩ tốn nhiều như vậy thời gian là bởi vì hắn đem Trương Thiều Hàm bản bên trong nói hát bộ phận bỏ đi một chút Cái biên thành hát. Điện thoại chụp ảnh phát cho Uông Hiểu Mẫn còn lại chuyện phương cảnh mặc kệ. Tương Nam. Uông Hiểu Mẫn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi liền thu được phương cảnh cải biên. Phát hiện ca từ không có bao nhiêu biến hóa sau khi có từng điểm từng điểm thất vọng. Chiếu vào khúc phụ hát một lần. Nhãn tình sáng lên. chịu lỗi ca người khác hát không ra thứ mùi đó. Nhân ra vốn là bản gốc cùng nguyên hát. Luận ca tử lý giải cùng cảm ngộ. Ngươi có thể so sánh lại thế nào bắt trước đều là không có khả năng vượt qua nguyên hát. Đã không thể vượt qua. Vậy dứt khoát không siêu. Lấy chính mình cảm thụ tới hát. Uông hiểu mẫn phát hiện phương cảnh cải biên sau lại là một loài khác ý vị. Âm điệu cao hơn. Càng lộ ra Adil nhân vật này đầy đặn. Trước kia. Ca từ bên trong chiều lỗi hát Adil là một người. Bây giờ lại thực một đám người. Ngàn ngàn vạn vạn cách cùng A Điêu đồng giảng nữ nhân. Mười ngày sau thứ năm kỳ ca sĩ truyền ra cùng trước đó đồng giảng Uông Hiểu Mẫn. Hiểu Mẫn lần này treo. Lần trước còn có cái triệu lỗi. Lần này nhìn nàng có ai khó nói. Ai biết phương cảnh có hay không giúp nàng sáng tác bài hát. Lấy phương cảnh bản lãnh. Lại viết cách ba năm cách đều không gọi chuyện. Đại gia đừng suy đoán cụ thể cái gì tình huống một hồi chẳng phải sẽ biết. Thừa dịp uong hiểu mẫn chạy tới sân khấu trong phòng nghỉ ca sĩ nhóm tranh nhau thảo luận trong ngôn ngữ tràn đầy tranh vị. Ai cũng xem thường uong hiểu mẫn liên tiếp dựa vào ca khúc mới thủ thắng. Nhưng ai cũng ghen tị. Ước gì người kia là chính mình. Tây Giang tỉnh. Một nhà thanh niên lữ quán bên trong. triệu lỗi nghiêng người nằm ở trên giường bên trong bưng điện thoại xem ca sĩ truyền ra. Tại hắn dưới giường là một cách vừa tới tuổi trẻ nữ hài. Uông hiểu mẫn tốt xấu là hắn khách hàng lớn. Mặc dù không thể tự mình tham dự cải biên. Nhưng xoát màn hình gọi vài câu 666 cũng coi như tan điểm sức mọn. Uông hiểu mẫn một thân nùng trang lên sân khấu. chung quanh 10 cái nhạc sĩ. Khu chiên gõ trống. Nói ghi ta dương cầm đều có. Chỉnh thể tới nói ngã về Tây Thức. Nhìn cách trận thế này triệu lỗi cười khẽ có chút ý tứ. Màu xám vành nón hạ lõm gương mặt ngươi rất ít nói chuyện đơn giản trả lời ngày mai ở nơi nào ai sẽ để ý ngươi nơi này âm thay đổi. Cao. Khúc cũng thay đổi. Sửa đến vẫn được. Tị. Phương cảnh có có chút tài năng a Ý vị hoàn toàn không giống. Một bên tử tế nghe lấy. Triệu lỗi trong miệng lời bình. Càng nghe càng cảm thấy phương cảnh rất ngưu bức Sớm biết thằng nhãi này có thiên phú Không nghĩ tới hảo đến trình độ này Thông qua như vậy thay đổi biên Hoàn toàn không thua hắn nguyên hát Vận mệnh nhiều thăng trầm si mê lạnh nhạt Xua tan thanh xuân đếm không hết nhà ra Tình nguyện bình thường lại không cam lòng bình thường Tan tác ngươi là a điêu ngươi là tự do Chim cốc cốc cốc cảm nhận được dưới thân ván giường run run Chiều lỗi nhú mày Dưới giường nữ hài không nhìn được nói. Đại ca. Ngươi có thể mang tai nghe sao còn muốn hay không người ngủ a Ngượng ngùng. Cái này nóng. Một ca khúc nghe được hồi cuối. Lấy triệu lỗi kinh nghiệm đến xem. Không có gì bất ngờ xảy ra. Uông hiểu mẫn có thể tấn cấp. Không có tại nhìn xuống tất yếu. Mấy vị khác ca sĩ cái gì trình độ hắn biết đến. Mặc dù không nhất định cầm thứ nhất. Nhưng chắc chắn sẽ không đào thải. Ngươi còn muốn tiếp tục chơi điện thoại sao không chơi ta cắt đèn. Thanh âm từ dưới cửa hàng truyền đến. Gian túc xá này hai chương trên dưới cửa hàng. Có thể ở lại bốn người. Chỉ có nàng một cách là nữ hài. Đi ra ngoài bên ngoài. Những việc này đều tập mãi thành thói quen. Chỉ là đối diện giường chiếu nam sinh quay đầu vừa vặn có thể thấy được nàng. Đưa lưng về phía ngủ không phải. Không đưa lưng về phía cũng không phải. Vẫn là tắt đèn tốt. Triệu lỗi tư thế không thay đổi. Thản nhiên nói có thể ngươi quan đi. Ngay kế tiếp buổi sáng a ngươi. Ngươi. Ngươi là triệu lỗi. Triệu lỗi rửa mặt trở về. Nữ hài nhìn thấy hắn nói sau đều không lưu loát. Không phải rất nhiều người đều nói chúng ta giống như. Lần trước còn có người nói ta giống như phương cảnh. Túi du lịch cóng. Tay bên trong sách theo y ta. Triệu Lỗi chuẩn bị rời đi. Nơi này chỉ là hắn trong đó một trạm, tốt đẹp non sông không đi xong địa phương rất nhiều. Không đúng, ngươi chính là Triệu Lỗi. Nữ hài xoa xoa mắt, xõa tung tóc dài tỏ ra thực đáng yêu, ta nhận ra ngươi dây chuyền. Nào đó bảo cùng khoản chín khối 9 bao bưu. Càng xem càng giống. Nữ hài nhanh chóng đi giày. Đi theo Triệu Lỗi đi vào phòng khách. Thấy hắn cầm thẻ căn cước cùng lưu quán lão bản nương trả lại tiền đặt cọc kim. Nhanh lên đưa đầu đi xem. Thật đúng là ngươi A ta liền nói trên thế giới như thế nào sẽ có sống nhau như đúc người. điệu thấp, điệu thấp, không nên mê luyến ca. Ngươi muốn đi đâu du lịch sao ta cũng là đồng dạng. Ai, ngươi thành đô ta thực yêu thích còn có A điêu đại chiêu chùa ta cũng đi qua. Nghe nói ngươi tốt nghiệp trung học liền ra tới sông Sáo Giang Hồ. Ngủ công viên Ngủ đại đường cái Còn muốn qua cơm Bị bán vào nơi bướm hoa cẩu tử nhất sinh trốn tới Là thật sao sạm mặt lại chịu lỗi khí đến muốn đánh người Này mẹ nó ai truyền tiểu cô nương Chớ nói lung tung Ta là quán ba lão bản Kia không gọi sông sáo giang hồ Là trải nghiệm cuộc sống Được rồi Ta đi Gặp lại Cầm thẻ căn cước chiều lỗi rời đi, ra cửa sau theo ven đường mua một cái mũ lưới chay vừa vặn ngăn trở mặt. Hiện tại tốt xấu là cái danh nhân. Không có trước kia như vậy thuận tiện. Ca sĩ thứ tư kỳ truyền ra đến nay. Hôm nay loại tình huống này hắn đều gặp được vài chục lần. Thần tượng. Chờ một chút phía sau. Lứ quán bên trong tuổi trẻ nữ hài cõng ba lô lệ vai chạy tới. Tóc đâm thành đuôi ngựa cái mũi vịnh lên, Mị nhẵn cũng vịnh lên. đi cách nào lưu lạc tính ta một người chứ. đột nhiên thấy như vậy một cách như quen thuộc, chịu lỗi có chút mộng. ngươi là ai? À, chúc ta quen biết sao ta gọi tiểu lam? mạng lưới nhà. hiện tại là thâm niên con lừa hữu. ta có thể đi theo ngươi đi một đoạn đường sao sẽ không quấy rầy ngươi? ha <cười> ha, bắt ta viết tài liệu đi đi đi đi một bên chơi. Mục đích bị vạch trần Tiểu Lam có chút ngượng ngùng Sờ sờ cách mũi nói Ta chính là nhìn xa xa Sẽ không đem tên ngươi ghi vào Cầu vượt kẻ lang thang cư nhiên là âm nhạc tài tử Vì tình gây thương tích đi khắp Đại Giang Nam Bắc Giới thiệu vắn tắt nàng đều nghĩ kỹ Tên không cần tên thật không sao Sửa gọi triệu lôi không được sao Về phần nữ chính nha Đương nhiên là nàng thông minh lại đáng yêu Tiểu Lam. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 24 chương 455 city Ôp sốc chiếu lên cùng triệu lỗi đoán trước không sai biệt lắm. Uông hiểu mẫn tải thứ 5 kỳ ca sĩ tiết một trung thành công tấn cấp. Một đường đi đến việc này đánh bại rất nhiều tiền bối ca sĩ cùng ưu tú đồng hành. Vô cùng không dễ. Kế tiếp chờ đợi nàng chính là thứ 6 kỳ thứ 7 kỳ. Làm cố gắng hồi báo. 12 cái đại diện, 6 cái tống nghề tìm tới nàng, năm nay đương kỳ đã xếp đầy. Thậm chí còn có đạo diễn tìm nàng diễn phim truyền hình. Bất quá nàng không có đồng ý. Chính mình là cái gì liệu chính mình rõ ràng. Muốn nói hát ca vẫn được. Làm diễn viên liền miễn đi. Không phải ai đối mặt ốm kính đều có thể lần lượt miễn cưỡng vui cười. Nói khóc liền khóc. Nói cười to liền có thể cười to. Ngày 1 tháng 10. Quốc Khánh Đương. Điện ảnh thị trường số lớn điện ảnh chiếu lên. Tết Xuân. Ngày mồng 1 tháng 5. Quốc Khánh. Này ba cái ngày nghỉ lễ chiếu lên điện ảnh là nhiều nhất. Đại bộ phận người xem có thể đi vào dạp chiếu phim yên lặng xem lần điện ảnh nhiều nhất chính là này mấy cái thời điểm. Ngày này. Không ít người đi vào dạp chiếu phim. Trên tư. CTO giúp vài cái chữ to ký tên trói sáng Na chat Đại bằng Kiều Sơn diễn viên chính Lại là đại bằng Này ra hỏa là không có bị phun đủ sao còn dám đóng phim đúng vậy Làm không tốt lại là một bộ nát mảnh Lần trước nhìn siêu nhân bánh rán liền thề về sau đánh chết không nhìn đại bằng điện ảnh Cùng với lãng phí tiền còn không bằng xem ma hoa oan ra đổi mệnh dạp chiếu phim Xem trọng đại bằng người không phải rất nhiều Mua CTO giúp phiếu người xem chỉ là số ít Này đó người không ít là hướng về phía na chat tới Còn có nghe nói phương cảnh cũng biểu diễn Chạy tới nhìn xem tại thứ mấy đoạn Mọi người tốt Ta gọi hồ lượng Ta ra hương là xinh đẹp thành nhỏ tập an Đây là một cái giúp nơi dôn chi thành Ôm thử nhìn một chút ý nghĩ Người xem mua phiếu tiến vào giạc chiếu phim Hình ảnh bắt đầu. Một cái tiểu học sinh trên đài diễn thuyết. Người này là ở đâu gặp qua yến kinh giạc chiếu phim. Hàn hàm đội mũ xem city ốp xúc. Nhìn thấy mở màn diễn thuyết thi đấu người chủ trì. Lập tức cảm thấy nhìn quen mắt. Đây không phải rắn hổ mang giàn nhạc đội viên sao nghe được người bên cạnh nói nhỏ. Hàn hàm kịp phản ứng. Chẳng trách nhìn quen mắt. Tiếp tục xem tiếp. Tại học sinh tiểu học hồ lượng hồi ức bên trong. Thu ta hắn giàn nhạc xuất hiện. Bốn người. Từng cây tóc dài. Nicholas triệu tứ. Giết đế an lưu năng. Johnny tống tiểu bảo. Nhìn thấy cái này giàn nhạc xuất hiện. Người xem lần đầu tiên phát ra cười ha ha thanh. Hàn hàm cũng hé miệng cười khẽ. Bất quá hắn cười cùng những người khác khác biệt. Nghe được vu ta hắn giàn nhạc thời điểm hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là bây ôn. Lúc đầu hoàng gia câu chính là nhặt được một cái vô ta hắn tổ giàn nhạc. Mở màn 3 phút đồng hồ. ốm kính tất cả học sinh tiểu học diễn thuyết trung độ qua. Diễn thuyết kết thúc. Điện ảnh chính thức bắt đầu. Đối với cái này mở màn. Hàn hàm trong lòng yên lặng đánh 6 phần. Không tính quá tốt. Cũng không tính quá kém. Đô thị phồn hoa. Đại bằng vai diễn trình cung xuất hiện. Hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Khoác lên tóc dài ngang vai. Tóc nhàn nhạt xám trắng. Đác lưu lại năm tháng dấu chân. Đây là bắt trước sao ra sao khán đài có người thấp giọng khẽ nói. Không phải, đại bằng nói qua thần tượng của hắn là bây ôn, hoàng gia câu cũng là cái này kiểu tóc. Chợt nhìn kiểu tóc xác thực rất giống sao ra Nhưng kết hợp điện ảnh giới thiệu cùng tuyên truyền liền biết đây là mắt trước bay ôn ba năm Tạo điều kiện cho các ngươi chơi 3 năm giúp nơi rôn Liền cho ta kiếm lời 76 khối tiền Vẫn là thuế về sau Hiện tại ta thuốc lá đều hút không dậy nổi Người đại diện trình cung nhìn thấy thuộc hạ nghệ nhân Đầu tiên là một hồi phê bình tiếp tục làm mấy cách đại lão gia nhảy hàn đoàn thiếu nữ múa. đều là hơn 30 tuổi hán tử, ai còn có thể học 18, 19 tuổi thiếu nữ ngoăng eo xoay cái mông. Mấy cái nghệ nhân đừng đề cập nhiều xấu hổ. Đứng đồng cũng xấu hổ. Bất động cũng xấu hổ. Cung cả chúng ta là giúp nơi zon ca sĩ, không thích hợp khiêu vũ a giúp nơi zon hoặc là sao? Hoặc là lăn Chính các ngươi nhìn làm tìm một cái kẻo que cắn Trình cung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Phế vật Đều là phế vật Ca hát không biết hát Khiêu vũ sẽ không nhảy Về sau đều đừng hát nữa Ta mang các ngươi đi Hàn Quốc Trước trình dung Luyện tiếp tập sinh xuất đảo Sau đó về nước đi ở giữa tiêu Đại bằng vừa ra trận Người xem miệng liền không có khép lại qua Nghe sắp xíp của hắn một bộ một bộ. Không ít người dở khóc giờ cười. Thần mẹ nó thuế sau 76 khối. Chết cười ta. 76 khối có thể nộp thuế sao đại bằng rất hiểu. Liên chỉnh dung. Suốt đạo. Tiêu thụ tại chỗ đều biết. Hiện tại sát vách bổng tử quốc không phải liền là này sáo lộ sao nghe được bốn phía truyền ra tiếng cười. Hàn hàm trầm tư. Xem ra lần này đại bằng là thành công. Một bộ ưu tú hài kịch mảnh nếu như người xem đều không cười. Đó còn là hài kịch mảnh sao lần này hắn mua CTO giúp phiếu. Chủ yếu là nhìn thấy phương cảnh quay vô tuyên truyền. Nhàn dối cũng là nhàn rỗi liền đến. Chẳng những mua CTO giúp, hắn còn mua oan ra đổi mệnh. Hình ảnh đi vào phút thứ 10. Nam nhị lên sân khấu. Hộ lượng mở video. Hát cái biên bản không có gì cả tìm trình cung. Muốn mời hắn làm một tháng người đại diện Vì 50 vạn chỉnh dung phí Trình cung tiến về phía trước tập an Mới vừa xuống xe lửa chính là đường hẻm hoan nghênh hồ lượng dơ người chết vòng hoa hoan nghênh hắn Học sinh tiểu học khu chiên gõ trống Tiết tấu cũng là nhạc buồn Còn cho hắn đưa hoa tươi Ăn Màu trắng làm chủ Màu vàng làm phụ Tô điểm màu tím Không biết còn tưởng rằng là đầu bảy Đi vào nhà máy sửa chữa Trình cung dự định giúp đỡ hồ lượng Chọn lựa sàn nhạc Ngày thứ hai ứng viên ba người Khủ khủ Đại gia trước làm tự giới thiệu A nói xong trình cung quay đầu nhìn thoáng qua hồ lượng Phản phất tải nói Đây chính là ngươi nói rất nhiều người Cầm cây bình uống đại rượu Na chát thản nhiên nói Đinh kiến quốc Tay bát Ngươi này danh tử nghe vang chân xảy ra chuyện gì quần sơ? To, to, cứng, ngắn, chân trắng. Trình cung cùng Hồ Lượng vụng trộm nhìn mấy mắt, mặc dù đầu này chân hiện tại quấn lấy dây băng, nhưng hoàn toàn không trở ngại bọn họ thưởng thức, ngược lại nhiều không hiểu dụ hoạt. Tình tổn thương lại bạt vừa mảnh lại dài, sờ sờ um ụt. Nuốt một ngụm nước bọt, Trình cung khò nhẹ, ngày khác đi. Dạp chiếu phim Không ít lão tài xế phát ra nam nhân đều hiểu mỉm cười. Xe này đảo hữu điểm bí ẩn. Nếu không phải điều khiển linh ba năm trở lên lão tài xế chỉ sợ xem không hiểu. Cái thứ hai phòng vẫn chính là vị thanh niên. Quần áo rách dưới. Tạc dược. Tay trống. Loan loan tỉnh người. Mạc đắc tay nghề rồi. Tới kiếm miếng cơm ăn. Người tên này càng vang. Để tam danh ứng viên là cách đại thúc. Không chờ người hỏi. liền nhấp tay đến. Cao đỏ kiện. Tha là ti thủ. Ta là tới tu máy kéo. Cút ôm không chịu trách nhiệm thái độ. Trình cung giúp hộ lượng đem hai tên đội viên nhận lấy. Ngay kế tiếp. hồ lượng mang theo hắn đi tìm đội viên khác. Tiểu nữ hài khê khê ba ba. Ghi ta đại đế. Tại đây bên trong gian phát sinh rất nhiều chuyện lý thú. Kịch bản bắt đầu tiến hành. Khách mời minh tinh nhân vật càng ngày càng nhiều. Chiều ra ban chiếm một nửa. Đều là nghĩa vụ tới duy trì. khi ta đại đế dương xong thủ chỗ khám bệnh bên trong. Trông thấy rất nhiều vi ta. Hàn hàm con mắt tỏa ánh sáng. Bản thân hắn cũng chơi âm nhạc. Ánh mắt so với bình thường người xem cao điểm. Nhận ra được đám hàng này. Thuần một sắc không phải đồ cổ cát chính là thế giới quý báu vi ta. Cũng không biết đại bằng chỗ nào tìm đến. Khá hơn chút cái hắn nhìn đều trông mà thèm. Đội viên tìm đủ bắt đầu tập luyện. Biểu diễn kéo người. Phát sinh một hệ liệt khôi hài chuyện xưa. Trong dạp chiếu phim tiếng cười liền không đình chỉ qua. Bình quân 4 phút đồng hồ liền có một cái cười điểm. Nhìn thấy cuối cùng đại hợp sướng không tại so dự. Hàn hàm cười không nổi. Diệp Thế Dung. Hoàng quán chung đời người xuất hiện. Không hiểu còn có chút khó chịu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 456 phương cảnh trở về city Ôp dốc kết thúc. Chính đương người xem chuẩn bị rời sân. Điện ảnh xuất hiện chứng màu. Đại bằng đem khách mời ca sĩ tên từng cách đánh ra tới. Tài xế xe taxi công trường lão đầu, người qua đường giáp. Nguyên lai like đều là từ đường. Triều sàn nhạc. Rắn hổ mang giàn nhạc bảo ra đường phố từ từ giàn nhạc khách mời. Này đó người đều là rất nhiều tám bảy lẻ sau ký ức. Nguyên bản đại gia coi là đại bằng bộ này kịch bên trong khách mời minh tinh đã đủ nhiều. Triệu Gia Ban. Phạm Vĩ. vu Thiên. Nhạc Vân Bằng Hấu. Phương Cảnh. Chu Đông Vũ. Không nghĩ tới còn có như vậy nhiều nổi danh ca sĩ. Lương Tâm A Thủ Trần Phát ra hoàn tất. Về đến nhà không ít người bắt đầu cho CT ốp giúp cho điểm Nhìn CT ốp giúp Làm đại gia thất vọng Vẫn là cùng trước đó đồng giảng Từ đầu tới đuôi đều là minh tinh Bất quá chuyện xưa cũng không tệ lắm Không giống siêu nhân bánh rán như vậy thấy muốn ấy Các đại chủ diễn diễn kỹ cũng online Tùy tiện nhắc tới một câu Chân không có thể vào xem Kết cuộc cuối cùng thực đốt Thấy ta nhiệt huyết sôi trào. Tám phần. Không thể nhiều hơn nữa. Đại bằng lần này là lương tâm phát hiện. Không có trình nát mảnh. Bộ phim này thật là không sai. Mãnh liệt đề cử đại gia xem. Ta cảm thấy có thể cho đến 8 giờ 2 phần. Nào có các ngươi nói như vậy tốt. Mặc dù so sánh siêu nhân bánh rán có tiến bộ. Nhưng thông thiên tràn ngập thấp kém. Cái gì lại dài lại bạch lại miệng. Ngày khác, khi ta giới liễu nhiên không phải ai muốn sờ liền có thể sờ từ từ. Thấy ta muốn ấy, Lầu bên trên chỉ bằng ngươi những lời này, ta nhìn xuống. Dân mạng lần lượt cho chính mình điểm số. Ngày đầu tiên, vượt qua 50 vạn người tham gia cho điểm. Bình quân xuống tới 7 giờ 9. Đã là rất không tệ điểm số. Mà còn chưa lên chiếu phía trước liền tuyên truyền rất lời hải oan ra đổi mệnh vượt qua trăm vạn người cho điểm. Bình quân điểm 7 giờ lẻ. Bình luận khu khắp nơi có thể thấy được nát mảnh bình luận. Buổi tối. Hàn hàm đổi mới quay vô Hai bộ điện ảnh hắn đều nhìn qua. Nhìn không được bình luận. Hạ lạc đặc biệt phiền não thành tựu oan ra đổi mệnh. Siêu nhân bánh rán bãi phôi city ốp súc. Bình tĩnh mà xem xét. Đại bằng lần này tiến bộ rất lớn. Phim ảnh bên trong một ít chi tiết xử lý cũng nghiêm túc đúng chỗ. Trái lại oan ra đổi mệnh. Kỳ thật cùng nát mảnh không sai biệt lắm. Mà hoa cách này công ty rời thẩm đằng thật không chuyển nổi. CTO giúp ngày đầu phòng bán vé 2.000 vạn. Đây là đại bằng ngày thứ hai cầm tới số liệu. Khóe miệng treo lên cười khổ. Có chút ra ngoài hắn dự kiến. Đại bằng chúc mừng. Đạo diễn, lúc nào mời khách ăn tiệc ăn mừng đại bằng, chờ ngươi mời khách. Từng đoạn chúc phúc tin nhắn phát tới đại bằng trong lòng ngũ vị thành tạp, không biết nên nói cái gì. Siêu nhân bánh rán bán hơn 10 ước. C.T.O. giúp là hắn tiêu tốn bó lớn thời gian cùng tâm huyết chế tạo. Không nghĩ tới còn không bằng thượng một bộ. Xem ra chính mình quả đắng thật đến chính mình nuốt. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp. Sau cùng phòng bán vé đoán chừng chính là ba ước Bên ngoài tới nói là kiếm lời Mặc dù không nhiều Nhưng kỳ thật là thua thiệt Như vậy nhiều minh tinh nghĩa vụ biểu diễn tiêu tốn như vậy Cảnh tượng hoàn tráng Một ít vô hình đầu nhập mới là lớn nhất Ngày thứ hai CTO giúp phòng bán vé 2.300 vạn phòng bán vé Người ở nước ngoài Phương cảnh cũng là giúp đỡ phát Weibo tuyên truyền mới điện ảnh chiếu lên, phòng bán vé cao cũng liền bắt đầu hai vòng đằng sau sẽ từ từ hạ xuống. Trong nước, đại bằng mang theo Na Chat cùng Kiều Sơn một đám diễn viên chính tại các thành phố lớn chạy tuyên truyền. Một tuần sau, phòng bán vé bắt đầu tăng trở lại, hàng mảnh suất đề cao, càng ngày càng nhiều người đưa ra điểm cao, oan gia đổi mệnh còn lại là hàng mảnh hạ xuống, bắt đầu xem không ít người Nhưng chậm rãi mắng cũng nhiều. Cho điểm mắt Trần có thể thấy càng ngày càng thấp. Hiện tại cũng 6 giờ mấy. Tại qua một đoạn thời gian chỉ sợ muốn ngã xuống 5 giờ lẻ trở xuống. Minh cả. Gần đây bận việc cái gì đâu nam cảnh giải trí. Trương danh ăn trở về làm việc. Vừa vặn gặp được theo công ty ra tới ứng hảo Minh. Hai người là cùng nhau tiến vào công ty. Lúc ấy ứng hảo Minh còn so hắn đỏ. Hiện tại kết quả tương phản. Ngày khác ít náo nhiệt. Ứng hảo minh càng ngày cũng trầm thấp. Không có việc gì. Tới đón chúc ít sống nuôi sống gia đình. Người đây ta tới là ký hợp đồng. Gần nhất có bộ kịch tìm ta diễn nam một. Chúc mừng quay đầu nhớ mời khách ăn cơm. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói, không nói. Ta đi vào trước, hẹn gặp lại. Quay người rời đi. Trương danh ăn đáy lòng thở dài. Mỗi người đường đều là tự chọn. Trách không được ai. Lúc trước ứng hảo minh nếu là không đi danh nghĩa nhân dân làm việc vặt. Hiện tại như vậy cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Ba mươi mấy. Vốn dĩ tuổi tác cũng không nhỏ. Nhiều diễn điểm nhân vật không tốt sao hiện tại được rồi. Danh nghĩa nhân dân là hỏa Nhưng nhân ra nhớ rõ chính là Ngô Cương. Trương Trí San Tào Chính Thuần Phi Lý Kiến ích Ai nhớ rõ hắn trở lại ma đô thuê phòng ở Ứng Hảo Minh nhìn kỹ thông cáo hợp đồng Tiền không phải rất nhiều Vốn là không có hắn phần Vẫn là tiêu văn tính tại uong hiểu mẫn thông cáo bên trong cưỡng ép bỏ vào người Yêu cầu chủ sự phương mời người thời điểm thêm hắn một cái Uy ngô lão sư, phải không cảm ơn, hảo, có sảnh, đương kỳ ta đều giữ lại. Để điện thoại di động xuống, ứng hảo minh khóe môi vỉnh lên, nắm đấm không chung nhất vũ. Mấy tháng trước tại danh nghĩa nhân dân đoàn làm phim, ngô cương có nói qua dẫn hắn đi kịch bản sân khấu ma luyện mấy ngày. Trong khoảng thời gian này hắn một mực chờ đợi. Hai người quen biết không phải một ngày hai ngày. Tiếu ngạo giang hồ thời điểm liền nhận biết, Khi đó hắn còn thường xuyên tìm Ngô Cương thỉnh giáo diễn kỹ. Vào danh nghĩa nhân dân đoàn làm phim sau đối phương cũng chiếu cố hắn. Vừa mới chuẩn bị đem hảo hợp đồng thu hồi, phương cảnh điện thoại đến rồi. Gần nhất đang làm cái gì có hí sao ở nhà nhàn mấy tháng. Tạm thời không đùa. Bất quá qua một thời gian ngắn Ngô Cương lão sư có mời ta đi diễn vừa ra kịch bản. Ngày mai đi ma đô tìm ngươi có việc. Hải Nam Một chiếc quân hạm bên trên Phương cảnh cút điện thoại Đối diện là minh mông vô bờ biển cả Trời xanh mây trắng Không nói ra được hài lòng Hắn trở về nước hôm nay vừa tới Không chỉ là hắn Giao long tiểu đội hết thầy diễn viên đều trở về Đạo diễn lâm siêu nhàn mang về quay chụp một tổ Những người khác tiếp tục lưu lại Bắc Phi Hồng Hải hành động là dựa theo điện ảnh chuyện xưa phát triển trình tự quay trục Nhưng thứ nhất màn ngoại trừ Rất lớn nguyên nhân chính là quân hàm thời gian không cho phép Nhất định phải tại quân hàm đi tuần thời điểm bọn họ tài năng mượn dùng sân bãi quay chụp. Trước đó hoặc là quân hàm có sảnh, Bọn họ không rành Hoặc là bọn họ có sảnh, Quân hàm không rành Lần này vừa vặn thời gian đối với được Buông xuống Bắc Phi quay chụp làm việc Đám người liền đến Phương cảnh bắt đầu nhanh lên tới Xa xa đảo diễn đứng tại bung tàu tầng cao nhất hô to Đến rồi biết phương cảnh có việc muốn về chuyến ma đô Lâm siêu nhàn dự định trước tiên đem hắn phần diễn trục Phương cảnh này trận diễn phần rất ít Chỉ có một cái hạ máy bay trực thăng Nhai lấy kẹo cao su cùng lý đồng chào hỏi ốm kính Cộng lại không tới một phút đồng hồ Những người khác còn lại là cần cùng hải tập đối chiến, không có 2-3 ngày chụp không hết. Nửa giờ sau, tháo trang sức thay quần áo. Phương cảnh lẻ loi một mình rời đi Hải Nam. Cùng mấy tháng trước so sánh, hắn hiện tại dáng người thằng tắp. Tràn ngập dương cương khí. Quả nhiên bộ đội cùng ngục giam là nhất sèn luyện người địa phương. Lại hoành, lại hung người đi vào đều cho ngươi thu thập đến ngoan ngoãn. Mỗi ngày chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề, Hoàn toàn không mang theo đít vốn. Ăn cơm cũng không tròn lấy, giấc ngủ chất lượng cũng khá. Vui chơi giải trí theo tống nghề bắt đầu 24 chương 457 chuẩn bị mới kịp. Toán chức cao thủ sân bay. Ngô dai dai ngẩn đầu chung quanh. Tìm kiếm khắp nơi phương cảnh thân ảnh. Làm trợ lý. Nhận điện thoại loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là nàng công tác một trong... Phương cảnh không tại mấy tháng này nàng tiền lương chiếu lính. Nhưng người vẫn luôn là nhàn dối. Kém chút không có nhàn ra bệnh đến. Mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao. Ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Thật vất vả về chuyến nhà đi còn bị thúc hôn. Cha mẹ niệm niệm lại nhảy đều là hỏi nàng có bạn trai hay không chuyện. Nếu như không có lần sau cũng không cần trở về. Nhìn cái gì đấy. Nơi này bả vai bị người đột nhiên vỗ một cái. Ngô dai dai giật mình. Quay người. Ánh mắt tại một cây xa lạ nam tử rắn chắc trước ngực. ngẩng đầu. Vẫn là kia chương quen thuộc mặt. Một đoạn thời gian không thấy nhận không ra ta sao cho ngươi nghỉ phóng nhiều. a ha ha. Không có. hít mắt cười cười. Ngô dai dai vò đầu. Mặt đỏ nói. Bất quá lão bản ngươi biến hóa rất lớn. Càng ngày càng xoáy. Trước kia phương cảnh dáng người cao gầy. Tương đối văn tính cùng dáng vẻ thư sinh. Hiện tại xem da tràn đầy hốc môn. Mắt trần có thể thấy. Cánh tay cùng lồng ngực rộng lớn rất nhiều. Làn da mặc dù không còn trước đó trắng nón tỉ mỉ. Nhưng màu lúa mì tỏ ra càng thêm cương nghị cùng khỏe mạnh. Phải không phương cảnh cuối đầu nhìn chính mình một chút. Cười nói có ánh mắt. Ta cũng là như vậy cảm thấy đi thôi. Cửa phi tường, lái xe sớm đã chờ, lên xe, phương cảnh thẳng đến phòng làm việc, cách này giờ đoán chừng bọn họ ứng hảo minh bọn họ đã tại, phương cảnh phòng làm việc, ứng hảo minh cho la vĩnh sướng bưng thức ăn đổ nước, hỏi han ăn cần, chiếu cố thể quan tâm rán, không biết còn tưởng rằng hắn là nơi này chủ nhà. Nếu là La Vĩnh sướng có phương diện kia cần đoán chừng hắn đều không mang do dự lập tức an bài rõ ràng. La đạo. ngài thế nhưng là chúng ta công ty số một hồng nhân. Nói đến chúng ta cũng thời gian thật dài không gặp. Có cơ hội thật hẳn là uống vài chén. Lúc trước ta cũng là dựa vào ngày đạo diễn đạo mộ bút ký lên tới. Nhoáng một cách này đều mấy năm trôi qua. Thời gian thật nhanh. Nam cảnh giải trí đang hồng minh tinh rất nhiều. Dương siêu Nguyệt, Ong hiểu mẫn. Trương trí san. Vu hiểu vĩ. Lý kiến ít từ từ. Nhưng luận địa vị. Là vĩnh sướng từ tranh những này đạo diễn mới thật sự là đại lão. Có đôi khi liên quan tới nam nữ nhân vật chính. Phương cảnh đều phải nghe bọn họ ý kiến. Bình thường diễn viên tùy tiện đắc tội không nổi. Lần này phương cảnh đem hắn. Cùng La Vĩnh sướng đưa tới. Ứng Hảo Minh cũng đoán được một số việc. Có thể là muốn mở mấy kịch. Trước mắt này vì là đạo diễn. Hắn biểu diễn nhân vật. Công ty hiện tại không có mấy kịch. Diễn viên ngược lại là đại diện đại diện. Thượng Tống Nghệ thượng Tống Nghệ. Một chút không có chẩm chế Nhưng đạo diễn đều nhàn dối. Này không phù hợp phương cảnh tính cách. Đúng vậy a mấy năm trôi qua. La Vĩnh sướng cảm thán. Phương Cảnh lúc trước nói chính là đảo không hết truyền hình điện ảnh kịch. Kết quả ngoại trừ đảo mộ bút ký. Hắn vẫn luôn tài phó đảo này con đường trên đi tới. Từ tranh bọn họ kẻ đến sau cư bên trên đều độc lập đảo diễn điện ảnh. Phong Thủy luôn chuyển. Lần này rốt cuộc có cơ hội đại triển thân thủ. May mắn Phương Cảnh không chờ hắn cho cốt lạnh lại đốt mấy cái quay phim tổ cho hắn chụp. Tiểu Minh Công ty mấy cách tân nhân bên trong ta coi trọng nhất chính là ngươi. Lần này hai người chúng ta xong kiếm hợp bích. Nhất định phải chụp một bộ nhiệt bá kịch. Ha ha, ta cũng còn không biết có thể hay không diễn, không thấy chuyện, hy vọng mượn ngài cắt ngôn. Cắt đều đem chúng ta hay gọi tới khẳng định là có khí. Không phải cũng không thể gọi ngươi tới uống trà, a ta cũng không biết. Ứng hảo minh hậm hực cười một tiếng. Không thể nói lời quá vẹn toàn, nếu là thật uống trà đâu. Cửa ra vào, phương cảnh phong trần mệt mỏi đi đến, xin lỗi, đợi lâu. Không có việc gì, chúng ta cũng mới vừa đến. Trông thấy phương cảnh hiện tại khuôn mặt. Hai người đều là xứng sờ. Mấy tháng không thấy biến hóa rất lớn. Lộ hết ra sự sắc bén. Khí chàng cũng càng cường. Áo khoác cởi ném một bên. Lộ ra rắn chắc cánh tay. Lại thu lại đen. Cơ bắp đem áo ngắn tay chống đỡ ra hình dáng. Phương cảnh đi những ngành khác tìm đến một xấp kịch bản đại cương. Đây là trước mấy ngày hắn làm nam cảnh bên kia in ra. Kịch bản bên trên toàn chức cao thủ vài cái chữ to dùng tống thể to thêm viết. Lúc trước phương cảnh đáp ứng hồ điệp lan cùng phong hỏa Trong vòng 3 năm cho bọn họ tiểu thuyết khởi động máy. Nhưng những năm này bận bị quá hết kéo lại kéo. Vừa vặn công ty đạo diễn hiện tại nhàn dối, Phương Cảnh nghĩ đến liền đem việc này làm. Toàn chức cao thủ, ngươi trục không có vấn đề, bao tải trên người ta. Cầm lấy kịch bản đại cương, la vĩnh sướng ngực đập đến vang ầm ầm. Nam Cảnh giải trí sẽ hắn tham gia qua rất nhiều lần. Toàn chức cao thủ, tuyết trung hắn đao hành sớm đã bị đề thượng nhật trình. Bí mật hắn cũng nhìn qua kế hoạch phương án. Công ty mấy chục bộ tiểu thuyết bản quyền trên cơ bản bọn họ những này đạo diễn đều nghiên cứu qua Ai cũng muốn độc lập đạo diễn mấy bộ Mấy đại nam chính cùng nhà đầu tư ta giúp ngươi tìm Mặt khác sao cho ngươi Đúng rồi Ứng hảo minh diễn nam nhị Cắt xây theo giá thị trường cho Phương Tổng Nam một là ngươi diễn sao không phải Ta bên kia bề bổn nhiều việc Một đống lớn chuyện tạm thời không có thời gian Nam một tìm dương dương, nữ nhất tìm na chát, mặt khác nhân vật ngươi an bài đi. Phương Cảnh cũng muốn diễn nhân vật chính, nhưng bận không qua nổi. Biến mất mấy tháng này chất thành một đống lớn chuyện. Vừa mới trên đường ngô dai dai đại khái hồi báo một chút, đủ hắn bận bịu mấy tháng. Vậy bọn hắn cắt xê, nghệ nhân cát xê không cao hơn chế tác phí tổn 40% ấm quy cổ tới. Rõ ràng có phương cảnh nói đặt cơ sở Là vĩnh sướng nhẹ nhàng thở ra Dương dương la Nà chát Này hai vị thế nhưng là đang hồng nghệ nhân Giá cả không xẻ Trước đó ra đi ô còn không có hạn quỷ thời điểm Thế nhưng là 5.000 ngàn vạn cất bước Hiện tại nha <cười> ha truyền hình điện ảnh trời đông giá rét Hoành điếm theo đầu năm đến hiện tại không biết đóng cửa bao nhiêu truyền hình điện ảnh công ty Số lớn diễn viên nhàn ở nhà rắc chó đâu Hiện tại ngành giải trí chính là không bao giờ thiếu diễn viên Trước đó 3.000 vạn 11 tuyến minh tinh biểu diễn Nhân ra nhìn cũng không nhìn một chút Hiện tại 2.000 vạn rất nhiều người báo danh Nhìn về phía ứng hảo minh Phương Cảnh nói Ngươi vẫn luôn không phải nói muốn diễn hảo kịp sao bộ này diễn tốt Đằng sau bó lớn hảo kịp chờ ngươi Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Người không trẻ. Nếu như lần này không được. Vậy sau này thật là cả một đời diễn vai phụ mệnh. Đối với diễn viên tới nói. Nổi danh phải thừa dịp sớm. Ngành giải trí ăn chính là thanh xuân cơm. Lớn tuổi lại diễn nhân vật chính người xem rất khó tiếp nhận. Trừ phi là giống như danh nghĩa nhân dân loại này hí. Nhưng loại này khí có thể có bao nhiêu mười năm đều không nhất định gặp được một lần Trọng trọng gật đầu ứng hảo minh chân thành nói Ta sẽ chứng minh chính mình Kịch bản nam cảnh bên kia sẽ phát tới Thời gian cụ thể chính các ngươi an bài đi Ta còn muốn đuổi cách tiệc tối Gặp lại sau Lần này phương cảnh là xin phép nghỉ tới Xế chiều ngày mai muốn đi Thời gian ngắn ngủi Còn muốn hỗ trợ Đát Đình Dương Dương cùng Na Chat. Hoa Hạ là ăn tình xã hội, có một số việc ở trước mặt nói tương đối tốt, tỏ ra coi trọng. Vừa lúc năm nay Tử Thiện Ba toa tại đêm nay bắt đầu, ngành giải trí vượt qua một nửa nghệ nhân đều sẽ tới. Bao quát Na Chat cùng Dương Dương, Tử Thiện Ba toa một năm so một năm náo nhiệt. Hiện tại đã trở thành hàng năm ngành giải trí một đại thịnh sự. Mấy trăm nhà truyền thông cùng mấy chục nhà tạp chí chú ý. Lần lượt nhào tới nghệ nhân tự nhiên cũng nhiều. Cái gì ngưu vượt xà thần, tam giáo cửa lưu đều có. Quyên tiện suy nghĩ nhiều. Lại không công bố tên quyên cái gì khoản có đợt nhiệt độ. ốm kính trượt điểm quần áo. Bác bắt đầu đề mới là chính sự. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 458 đoạt cơ vị năm 2002 bắt đầu. Từ thiện ba toa tiệc tối đến hiện tại đã dòng giá 15 tròn năm. Năm nay là 15 tròn năm ngày kỷ niệm. Vì hôm nay tiệc tối, người sáng lập tô mang một tháng trước liền bắt đầu chủ bị. Giới kinh doanh nhân sĩ, ngành giải trí nghệ nhân, đạo diễn, người mẫu, nhà tài trợ, tạp chí xã, các đại tạp chí. Trước trước sau sau tổng lại mời hơn 2.000 người. Trong đó nhất có đáng xem Được chú ý nhất đương nhiên là Minh Tinh Cùng những năm qua so sánh Năm nay Minh Tinh nghệ nhân là 15 năm tới nhiều nhất một giới Cao tới hơn 600 vị Trên cơ bản nửa các ngành giải trí đều tới Tiệc tối khai thác trực tiếp phương thức 4 giờ chiều bắt đầu Dự tính 10 giờ tối kết thúc Phương cảnh xuống máy bay đắt là 5 giờ Chạy tới thời điểm tiếp cận 7 giờ Vốn dĩ coi là sẽ đến trễ Ai biết tới cửa mới phát hiện thế mà không có bắt đầu Cũng không phải không có bắt đầu Mà là nghệ nhân nhóm đang bận xếp hàng bước trên thảm đỏ Một phút đồng hồ một vị Theo bốn giờ đến bây giờ còn không đi xong Biết nghệ nhân đều là sĩ diện Tô mang dứt khoát cho chân bọn họ mặt mũi Mỗi người đều lên thảm đỏ Phía dưới 780 nhà truyền thông chụp ảnh Đủ mặt mũi A phương cảnh xuất hiện. Tô mang lập tức ra nhanh tiếp. Tô tỉ quấy dày, mới vừa xuống máy bay, không mời mà tới, đừng thấy lạ. Không có việc gì, không có việc gì, tới chính là cho ta cổ động, cao hứng không dịp mời tới bên này. Hơn phân nửa ngành giải trí nghệ nhân đều mời. Tô mang làm sao có thể không có mời phương cảnh. Chẳng qua là lúc đó phương cảnh ở nước ngoài tới không được. Hôm nay có thể tới ngược lại là ra ngoài hắn dự kiến. Tô tỉ thảm đỏ coi như xong ta trực tiếp đi vào đi. Nhìn đẩy mấy chục mét đội, phương cảnh lắc đầu. Như vậy nhiều nghệ nhân. Cái này cần suýt tới lúc nào vừa mới hắn cũng trông thấy có người không đi thảm đỏ trực tiếp đi vào. Không phải ai đều muốn có thảm đỏ. Không có việc gì, liền một phút đồng hồ thời gian chậm trễ không được bao lâu, lập tức cho ngươi an bài. Tôi mang chạy chậm đến người chủ trì mà bên tai nói mấy câu. Không bao lâu liền đến phương cảnh ra sân. Trên ngang nhà Rất bình thường bất quá. Đằng sau xếp hàng người cũng không dám nói cái gì. Ai kêu chính mình không nhân ra cổ tay nhi lớn. Âu phục thằng cấp, Thân hình cao lớn phương cảnh đầu tiên là đến thảm đỏ phía trước xe bơ. Mơ. Vinh. Phía trước đứng xứng mấy giây. Truyền thông nhất đốn chụp sau lại đến thảm đỏ Mơ Mơ Vinh Là nhà tài trợ Mỗi người thượng thảm đỏ phía trước nghệ nhân đều phải ở bên cạnh đứng mấy giây Đây cũng là tô mang chỗ khôn khéo Chờ truyền thông chụp xong Phương cảnh nghe được người chủ trì nói có thể thời điểm liền rời đi ra trận Tô mang nói với hắn là vào sân hậu vị đưa tùy tiện ngồi Hơn hai ngàn người tiệc tối Không vị còn nhiều, nguyên bản tô mang an bài chính là 3.000 người trận Mới vừa đi vào Nhiệt khí đập vào mặt Phương cảnh nhíu mày Không có mở điều hóa sao mùa này vốn là nhiệt Mấy ngàn người tụ cùng nhau càng khỏi cần nói Mấu chốt hiện trường nữ nghệ nhân đều là mang mặt lên trận Các loại có các loại vị Xem lẫn cùng một chỗ thực không thoải mái ngẩng đầu liếc một vòng phương cảnh hướng bên cạnh miệng thông gió vị trí đi đến, lão bản, chỗ này chính đi tới. Một đạo thanh âm quen thuộc đem hắn gọi lại. Quay đầu, Dương Siêu Nguyệt ngong hiểu mẫn, Thẩm Hạo, Dương Tử ngồi một bàn. Các ngươi như thế nào cũng tới trông thấy mấy người. Phương cảnh nghi hoặc, thấy thế nào bọn họ cũng không giống là ra thích hiến ái tâm người, đặc biệt là Thẩm Hạo Thằng nhãi này nếu là có này tâm. Hắn trực tiếp ăn phân. Này kêu cái gì lời nói. Giúp người làm niềm vui. Người người đều có trách nhiệm. Phương cả. Nhanh ngồi à. kéo ra cái ghế chào hỏi Phương cảnh ngồi xuống. Thẩm hảo châm trà. Dương siêu nguyệt đem bánh ngọt đưa đến trong tay. Đừng nói a Nơi này bánh ngọt coi như không tệ. Hoàn toàn không thua bên ngoài đại tiểu điếm tay nghề. Một hồi chúng ta ăn no Trở về đều không cần ăn cơm chiều Nghe được Dương siêu nguyệt lời này Uong hiểu mẫn che mặt quay đầu qua Một bộ ta không biết nàng biểu tình các nàng 5 giờ liền đến Đến hiện tại ngồi 2 giờ tiệc tối còn chưa bắt đầu Dương siêu nguyệt chưa ăn cơm nhịn không được ăn vài miếng Tiếp tục một phát không thể vãn hồi Phương cảnh Đừng nói cho ta các ngươi là tới có thảm đỏ ta nhưng gánh không nổi người này. Làm sao có thể thầm hảo tươi cười cứng đờ. Đã đến rồi khẳng định phải quyên tiền bạc chơi loại này sự tình ta nhưng làm không được, đúng không, siêu nguyệt. Khục đúng, chúng ta đều là tới quyên tiền làm việc tốt. Bao năm qua tới, từ thiện ba toa không ít có người có thảm đỏ. Lần này nam cảnh thu được thư mời. Dương mình rứt khoát an bài Dương siêu nguyệt mấy người tới Nói quyên không quyên tùy bọn hắn Vài phút trước Dương tử hỏi quyên bao nhiêu thích hợp Thẩm Hạo còn nghĩa chính ngôn từ nói quyên cỏng lông Hiện trường 90% người đều là bạc chơi tới Nhiều bọn họ một cách không nhiều Phương cảnh vừa đến Thằng nhãi này lập tức đổi giọng Nói cố ý tới quyên tiền Trở mặt tốc độ nhanh chóng làm cho người ta cắt lưới. Phương Tổng. Đừng nói chúc ta. Người không phải ở nước ngoài quay phim sao như thế nào có thời gian tới Long hiểu mẫn cười nói sang chuyện khác. Hôm nay vừa trở về, đến tìm người làm ít chuyện, ngày mai liền đi. Phương Cảnh nói mấy người không có hoài nghi, lấy hiện nay Phương Cảnh địa vị, xác thực không cần phải tới đây có thảm đỏ. Nửa giờ sau tiệc tối chính thức bắt đầu. Bên ngoài còn có người làm không biết mệt bước trên thảm đỏ. Nếu không phải thợ quay phim ra trận. Các nàng có thể đi đến thiên hoang địa lão. Giống như những năm qua. Minh tinh tạo thành quyên giúp liên minh. Đỏ lam hoàng tam đội. Ba đội thành viên lên đài. Làm phương cảnh không nghĩ tới chính là oong hiểu mẫn cũng có lên đài cơ hội. Nàng là hoàng tiểu minh đội một. Phương tổng ta đi lên trước một hồi thấy. Nhẹ nhàng nhấc lên váy, một thân váy dài trắng oang hiểu mẫn tại người chủ trì trong tiếng hô đi đến đài. Siêu Nguyệt, như thế nào không có ngươi A Phương cảnh cười hỏi. Ăn quyết. Dương Siêu Nguyệt chua xót nói. Nhân ra không có mời lạ. Ta đi lên làm gì. Hơn nữa ta cũng không muốn lên đi. Nóng như vậy vẫn là nơi này thoải mái. Nửa cái ngành giải trí việc quan trọng. Ai cũng muốn đi lên lộ lộ mặt. Dưới đài không ít đạo diễn cùng người chế tác đâu rồi Không cẩn thận bị nhìn chúng cũng không phải là không có khả năng Nhưng sân khấu cứ như vậy đại Không phải ai muốn đi lên liền có thể đi lên Hoặc là quan hệ cứng rắn Hoặc là đỏ ông hiểu mẫn có thể đi lên là bởi vì trong khoảng thời gian này ca sĩ làm nàng danh tiếng vang xa Dương siêu nguyệt tống nghệ ngược lại là xoát không ít Nhưng nhân ra không muốn Đại gia về sau đứng bên này có chút chen, nam nhân đều thân sĩ điểm, chúng ta hướng bật thang bên trên tới. Không cần đừng đứng lên mặt quang quá mờ, chụp không rõ ràng. Vậy hướng bên trái một chút. Bên trái cũng không được, ra họa. Đại bên trên loạn làm hỗn loạn. Nhiều người đến đứng không dưới. Người chủ trì hoa thiếu mới vừa nói xong. Bên cạnh tô mang đem hắn đánh gãy. Cũng không biết nghe ai. Ai cũng muốn đi cơ vị chen, không nghĩ đứng bên cạnh. Hiểu mẫn tỷ. Ngươi ngăn trở ta. Có thể đã đứng đi một chút sau nơi này là tử di tỷ đứng. Ngươi không ở nơi này. Đây là băng băng tỷ vị trí. Chính mình cách dạng gì không rõ ràng sao hiểu mẫn. Hướng bên cạnh đứng một chút. Lại đi qua một chút. Ngươi cách cao. Nếu không ngươi đứng đằng sau đi. Uông hiểu mẫn nguyên bản đứng chính là hàng phía trước. Nghe lao nhào an bài. Không bao lâu liền đến hàng sau. Phía trước tất cả đều là đầu người. Căn bản không nhìn thấy nàng. Chụp ảnh khâu căn bản không có cố định vị trí. Tình huống bình thường tới nói muốn đứng chỗ nào đều không ai quản ngươi. Nhưng đỏ đứng ở giữa. Đây cơ hội là không phải quy củ quy củ. Những này Quang hiểu mẫn cũng nhận. Nhưng có người chỉ là tam tuyến nghệ nhân ỉa có cách một tuyến bằng hữu liền đem nàng đẩy về sau Cách này khiến nàng rất giận bất quá Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 459 quyên tiền khâu Tập thể đi nhà vệ sinh đứng ở phía sau Uông hiểu mẫn sắc mặt kìm nén đến đỏ lên Làm sao đài bên trên minh tinh phần lớn không có giao tập Cũng không ai giúp nàng một tay bị theo trái đẩy lên phải, lại từ phía trước đến về sau. Nàng Hoài Nghi ốm kính có thể hay không nhìn thấy chính mình đều là chuyện. Sớm biết liền không tới. Một cá nhân tại gia xem tivi không tốt sao chụp ảnh chung xong, dầu dĩ không vui xuống đài. Học Dương Siêu Nguyệt bộ dáng uống mấy chén đồ uống, thành thành thật thật ăn cái gì. Hiểu Mẫn tỷ, ngươi thật giống như có chút không cao hứng a không có Ta rất cao hứng, khẩu vị còn tốt Phương Cảnh cười hỏi Phía trên cảm nhận thế nào vẫn được Kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy Ông Hiểu Mẫn tiếp tục nói Người nếu là đỏ Nói đến chỗ nào đều là tiêu điểm Không đỏ đứng lên đài Cũng là hàng sau ca mê ra Không nhìn thấy địa phương Nói đúng Dương Siêu Nguyệt chỉ chỉ bàn bên trên Một sấp danh thiếp nói Vừa mới ngươi đi sau Rất nhiều người tìm đến lão bản chào hỏi Ngươi xem. Như vậy nhiều danh thiếp. Tìm phương cảnh phần lớn là diễn viên cùng ca sĩ. Vì cái gì bất quá là kết một thiện duyên. Hốn nhìn quen mắt. Nói không chừng phương cảnh nhìn các nàng thích hợp. Tiếp theo bộ hí tìm các nàng hoặc là sáng tác bài hát đưa tiến cái gì. Các ngươi không nóng sao phương cảnh bạch nhãn đem âu phục áo khoác cởi trên người chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng. Đài bên trên. Quách Đức mới vừa tiếp nhận hoa thiếu vị trí. Chủ trì tiếp theo đoạn làm việc. Mặc dù cách thật xa. Nhưng phương cảnh có thể rõ ràng trông thấy hắn đầu bên trên đều là mồ hôi. Không ngừng dùng tay lau. Nhiệt a, cho nên chúng ta mặc váy đến rồi. Ta ước gì hiện tại lập tức kết thúc đi về nghỉ đâu. Lần này chính là góp đủ số tới chơi. Dương siêu nguyệt không phải thực để bụng. Có thể hay không lộ ra ánh sáng Cái gì cũng là quá để ý Về phần quyên tiền nha Nàng tình nguyện quyên cho phương cảnh ngân sách hội Cho mời phùng đảo lên đài Lần này cần trục chính là bức họa Nha Lạnh ngày đất tuyết Nhìn ta đều mát mẻ không ít Phùng tiểu cương lần này nghĩa chụp chính mình họa tác Đấu giá đoạt được tự nhiên cũng là toàn bộ quyên tiền Nếu là giả tiệc từ thiện Vậy chúng ta may mắn điểm. 9 vạn bắt đầu tốt a sợ bị đánh mặt. Phùng tiểu cương không có báo giá cao. Nếu là một hồi không ai mua. Mặt kia liền ném đi được rồi. 9 vạn không nhiều. Có thể nói rất thấp. Tại chàng đều xuất ra nổi. ra vẻ chính mình khiêm tốn. Cũng cho người khác tăng giá bậc thang. 20 vạn trông thấy có người sơ bảng quách đức cương cầm mic phô ne gào to một câu. Phùng Tiểu Cương cũng quay đầu nhìn lại Muốn nhìn một chút là ai như vậy thượng đạo nghệ tình Ăn Khá quen Tựa như là cái diễn viên Phần dưới hí có thể suy tính một chút 40 vạn 60 vạn 80 vạn nâng một lần bài là 20 vạn Hiện trường như vậy nhiều nghệ nhân Muốn vuốt mông ngựa không ít người Không bao lâu liền đến 200 vạn Nửa đường thẩm hảo còn cử đi hai lần bài Hướng phùng tiểu cương ném đi mỉm cười. Làm cho người ta nhớ kỹ là được rồi. Lại chụp xuống hắn chính là đầu ấp có hố. Mấy trăm vạn đâu rồi. Mua chút cái gì không tốt. Mua bức họa nhớ nhà bên trong cho ai xem hoa bức họa này có tốt như vậy sao nghe được 300 vạn báo giá. Dương siêu nguyệt hoảng sợ miệng rộng. Mặc dù nàng văn hóa không cao. Nhưng một ít cơ bản thường thức nên cũng biết. Bình thường tại thế danh ra cũng liền cái giá này. Nhưng Phùng Tiểu Cương là danh ra sao rõ ràng không phải a? Chính là vẽ chơi. Dương Tử nói khẽ, vẽ song không rất quan trọng, chủ yếu là coi như người là ai. Mỗi một lần báo giá quách Đức Cương đều sẽ phối hợp hô lên báo giá tên người chữ. Vì có thể tại Phùng Tiểu Cương trước mắt lộ mặt. Một ít diễn viên đem giá cả vào chỗ chết chỉnh. Nếu có thể vào Phùng Tiểu Cương mắt 3500 vạn mua bức họa cũng không phải thực thua thiệt Cho nên đại gia mua không phải họa là ăn tình cùng sinh ý Mấy phút đồng hồ sau Bức họa này lấy 500 vạn giá cả bị một vị hạng hai diễn viên chụp tới tay Lên đài cầm họa Chụp ảnh chung Đại công cáo thành Tô mang thành công chủ đến 500 vạn Cao hứng Phùng Tiểu Cương một bức họa bán giá trên trời Về sau truyền đi cũng là ca tụng Người mua cũng mượn cơ hội này nhận thức đến phùng tiểu cương. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Đón lấy bên trong là vì yêu mà quyên khâu. Mỗi cách bàn bên trên sẽ phát mấy chương bảng hiệu. Đại gia muốn quyên mấy chiếc xe cứu thương liền quyên viết mấy chiếc. Một cỗ 7 vạn. Một cách đổi xe 10 chiếc 70 vạn. Ta trước phao chuyên dẫn ngọc. Quyên 4 cách đổi xe. Quách Đức Cương mới vừa nói xong, Tô Mang cầm microphone đi đến đài, cười nói: "Một hồi chúng ta sẽ niệm quyên tặng người tên gọi, niệm đến mời lên đài chụp ảnh chung. Hàng năm từ thiện ba toa có không ít người ăn uống chùa, đi dạo một chuyến vắt chảy ra nước, dù sao sau đó cũng không công bố tên, không ai biết bọn họ là ai." Nhưng Tô Mang biết A90% nghệ nhân đều là tới có thảm đỏ cùng mở rộng vòng xã sao. Quyên tiện chỉ là số ít. Vì để tránh cho loại tình huống này. Năm nay nàng khai thác sướng phiếu phương thức. Mỗi quyên một cách lão nương liền mời một cách lên đài. Xem ngươi ở phía dưới có được hay không ý tứ. Sợ nhất chính là trong không khí đột nhiên an tính. Tô Mang vừa mới dứt lời không ít người hướng xuất khẩu đi đi nhà vệ sinh ngắn ngồi vài phút đi bảy tám trăm người mắt trần có thể thấy giống hơn phân nửa phương cảnh chỗ ngồi đưa thượng chơi điện thoại không có ngẩng đầu thẩm hạo vốn dĩ muốn rút lui nhưng xem phương cảnh không nhúc nhích liền không hề động dương tử mấy người ngồi như trăm đệm quyên tiền không có vấn đề nhưng không biết quyên bao nhiêu thích hợp Các nàng cùng Phương Cảnh không so được Không có mấy chục ước bản thân giá trị Nếu là Phương Cảnh ra lệnh một tiếng Để các nàng quyên cách ba năm trăm vạn Kia thật là không có nơi nói rõ lý lẽ đi Khủ khủ Phương ca Nhanh đừng đùa điện thoại Đến quyên tiền khâu Phương Cảnh đang đánh vương giả Vinh Quang Đừng nói Trong này Vinh Là thật sự hảo dùng Nửa điểm không mang theo thẻ Trôi chảy một nhóm Nghe được thẩm hảo nói mới ngầm đầu À Như thế nào giống như vậy Nhiều người đi nhà vệ sinh đi Chúng ta muốn đi không tại nhà vệ sinh Hai chữ bên trên thẩm hảo cắn đến rất nặng Chỉ cần phương cảnh gật đầu Hắn lập tức lòng bàn chân bôi dầu Tè dầm liền có thể tiết kiệm mấy trăm vạn Không lỗ Người muốn đi liền đi Hỏi ta làm gì cầm lấy bàn bên trên bảng hiệu Phương cảnh nhìn một chút phía trên quy tắc Khóe miệng cười một tiếng Chẳng trách như vậy nhiều người đi nhà vệ sinh Tô mang lần này thật là làm ra được Dương siêu nguyệt cùng ông hiểu mẫn bọn người đang chờ hắn lấp số lượng Một đám thằng lăng lăng nhìn hắn bất động Nhìn ta làm gì Ta lần này chính là đánh xì dầu Các ngươi tùy tiện quyên đi Lượng sức mà đi Ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng chỉ là góp 30 vạn. Tới đều tới. Một phân tiền không nguyên không thể nào nói nổi. Đây là giả tiệc từ thiện. Không nguyên có thể không đến. Nhưng đến rồi vắt chày ra nước có chút quá mức. Vì không lưu lại miệng lưới, Dương Cảnh cũng muốn cầu mấy người bao nhiêu nguyên điểm. Từ tổng 3 chiếc, từ tổng ở đâu mau lên đây chụp ảnh chung. Dương Dương một cách đổi xe chân thế khải 5 chiếc. Na Trát một cách đổi xe trương nhất hưng một cách đổi xe ngô ưu sáu chiếc. Ngô ưu là ai cầm bảng hiệu? Lão quách mộng. Ngành giải trí có người như vậy à? Bên cạnh, nhân viên công tác nhỏ giọng nhắc nhở, ngô ưu là ngô kinh hải tử. Làm việc nguyên nhân. Ngô kinh không có đến hiện trường. Nhưng hắn lấy hải tử danh nghĩa quyên sáu chiếc xe cứu thương. Đây là sớm liền lấp xong. Không ngừng có bảng hiểu đưa lên đài từng cách danh tự đọc tiếp, mấy phút đồng hồ sau đài bên trên đứng được là người núi. ngạc chừng 50 người trong đó có hơn 10 cách là xí nghiệp ra, minh tinh hơn 30. So với trước đó lớn tiếng hô hào mấy trăm vạn đấu giá một bức họa tràng diện. Hiện tại ngược lại là tỏ ra phá lệ châm trọc. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 24 chương 460 ai quyên nhiều nhất chiếm phía trước. Không có mau bệnh vo nhẹ một tiếng. Thẩm Hạo mở miệng. Ta tỏ thái độ A. Mấy tháng trước thư kiện. Không có gì tiền. Nhưng sự nghiệp từ thiện nhất định phải chú ý. Đây không phải nhiều tiền tiền ít chuyện. Tựa như lão quách nói quyên nhiều quyên ít là tâm ý. Như vậy đi, ta quyên một cách đổi xe. Thẩm Hạo đều ra tay sao. Long hiểu mẫn cũng không thể chơi ngồi. Nghĩ nghĩ ại bảng hiểu trên viết lên tên, quyên chín chiếc xe, 63 vạn, không tính ít, 70 vạn quyên khởi, không có thêm 7 vạn là cho Thẩm Hạo lưu mặt mũi, cũng là vì chiếu cố Dương Siêu Nguyệt cùng Dương Tử. Thẩm Hạo 70 vạn, nàng 63 vạn đằng sau Dương Siêu Nguyệt cùng Dương Tử chỉ có thể ở cái giá tiền này hả? Không phải ai cũng giống như Phương Cảnh đồng dạng có tiền. Đặc biệt là Dương Tử. Tiền tiết kiệm không phải rất nhiều. Trước đó giải ước phí đều bồi không sai biệt lắm. Trông thấy đột nhiên chảy như vậy nhiều minh tinh. Dương siêu nguyệt tức giận. Những này chính là vô sỉ đến cảnh giới nhất định. Tới giả tiệc tử thiện một phân tiền đều không muốn quyên. Trước đó một đám lên đài chụp ảnh chung so với ai khác đều nhanh. Ta cùng thẩm ca đồng giảng quyên một cách đổi xe. Phấn thanh sức lực đi lên Vừa giận dỗi Dương siêu nguyệt quyên 70 vạn Nói xong liền muốn tải bảng hiệu trên lớp chính mình tên cùng quyên tặng cố xe số lượng Quyên bao nhiêu toàn bằng chính mình ý nguyện Ngươi không cần phải giận dỗi Phương cảnh lắc đầu nói từ thiện chỉ là một phần tâm ý Minh tinh tiền không phải gió lớn thổi tới Nghệ nhân cũng không đều là cao thu vào Làm người theo nghề này không có trăm vạn cũng có tám mươi vạn Nhưng chân chính có thể cầm ngàn vạn cát xây cũng chỉ có kim tự tháp đỉnh đám người này Đại bộ phận diễn viên đều là diễn sừng nhỏ hoặc là đóng vai phụ Tiền công cùng bình thường dân đi làm kỳ thật không sai biệt lắm Dương siêu nguyệt suốt đảo nửa năm Mặc dù kiếm tiền không ít Nhưng phương cảnh đoán chừng cũng không phải rất nhiều Ấm hắn ý nghĩ Các nàng tân nhân quyên cái hai ba mươi vạn cũng không ai nói cái gì. Ta gần nhất không có gì tiền quyên bốn chiếc xe cứu thương đi. Dương tử cuối cùng nhẹ nói, về sau có tiền lại bù lại. Một bản này liền nàng nghèo nhất. Hiện tại ngân hàng tiền tiết kiệm chỉ có ba bốn trăm vạn. Nghe không ít. Nhưng thường ngày tiêu xài cũng rất lớn. Khỏi cần phải nói. Nếu là cách nào nghệ nhân ghép hôn. Quang phần tử tiền đủ nàng uống một bình. Số tiền kia nàng còn kế hoạch dùng một năm đâu. Đài bên trên, Tô Mang cổ hỏng kém chút không có la phá, còn có nguyên sao đại gia hành động cùng nhau trợ lực. Hiện tại đáy lòng của nàng thật lạnh thật lạnh. Hơn 600 cái minh tinh a. Mặc dù hai ba tuyến chiếm đại đa số, nhưng mấy chục vạn đối với mấy cách này nghệ nhân tới nói chính là mưa bụi. Một tháng tiền tiêu vặt Liền này cũng chỉ có hơn 30 vị minh tinh nguyên tỷ lệ thấp đủ cho giỏ người Dưới đài Cây ghim rơi cũng nghe tiếng Một đám đem đầu trôn lấy chú ý trái nói hắn Phản phất không có nghe được tô măng Hiện trường mặc dù đi một bộ phận người Nhưng lưu lại còn có không ít ra mặt có thể so với tường thành người Chính là không nguyên Lão tử còn muốn ăn vào cuối cùng Ngươi có thể làm gì ta bình thường thẩm hảo sắc mặt xem như dày Giờ khắc này đều nhìn có chút không đi xuống Đám người này là mẹ nó thật không biết xấu hổ sao đây là dạ tiệt tử thiện a không nghĩ nguyên tiền có thể cùng vừa mới đi người đồng giảng thượng nhà vệ sinh Không ai sẽ nói cái gì Nhưng lưu lại lại vắt chày ra nước Thật làm ra được Lấy hắn kinh nghiệm đoán chừng đám người này một hồi tại kết thúc lúc còn muốn lên đài cướp chụp ảnh chung. Vô hào vô hào. Tô mang ánh mắt xuyên qua đám người. Rơi xuống phương cảnh trên người. Này vị là thổ hào. Chân chính tiêu tiền như nước. Cũng không biết quyên bao nhiêu. Tổng sẽ không ăn uống chùa a bị tô mang nhìn chầm chầm. Phương cảnh có chút không được tự nhiên cầm lấy bàn bên trên ma bút viết lên tên cùng quyên tặng cố xe số lượng lão bàn ngươi quyên bao nhiêu dương siêu nguyệt đưa qua đầu xử tại phương cảnh cùng trước nhìn thấy số lượng hậu tinh con mắt trợn lên như vậy nhiều đi thôi lên đài đi lạc đừng để nhân gia sốt ruột chờ lần này chúng ta cũng thử xem cơ vị cảm giác gì đem sở hữu người bảng hiệu thu trong tay Phương cảnh một bàn này ship hàng đi đến đài. Tô mang nét mặt biểu lộ đắt lâu tươi cười. Không ít người đưa áng mắt tổ tới. Tiếp nhận phương cảnh bọn họ bàn này bảng hiểu, Quách Đức Cương cười nói. Hót! Đây đều là các ngươi công ty nghệ nhân đi. Tới đủ đủ. Làm tử thiện đều là thành đoàn. Dương Tử 3 cách đổi xe ngoan hiểu mẫn 5 cách đổi xe Dương siêu nguyệt 3 cách đổi xe thẩm hảo 3 cách đổi xe phương cảnh 10 cách đổi xe 1680 vạn. Đây là phương cảnh một bàn số lượng. Chiếm trước mắt quyên tặng một nửa. Phương cảnh 700 vạn là tối cao. Tới tới tới, đứng bên này, xếp thành đội một. Nghe được 24 cách đổi xe. Tô mang đem phương cảnh mấy người kéo đến trung gian Đem quyên một chiếc xe còn đoạt đứng cơ vị nghệ nhân đẩy ra Lão quách niệm song sau đều bị chấn trụ Nhìn kỹ mấy lần Xác định chính mình không nhìn lầm Hơn một ngàn vạn Từ thiện ba toa mười năm Còn không người quyên qua như vậy nhiều A tô mang ngược lại là vui vẻ Dương siêu nguyệt cùng Dương tử quang hiểu mẫn mấy người thấp thỏm đến không được Các nàng lấp rõ ràng cũng không phải là số này Dương siêu nguyệt sách ngón tay tính toán một cái. Thẩm hảo một cách đổi xe. Chính mình một cách đổi xe. Dương tử bốn chiếc. Uông hiểu mẫn chín chiếc. Cộng lại 33 chiếc. 231 vạn. Phương cảnh 10 cách đổi xe. 700 vạn. Tổng cộng cũng không đến 1.000 ngàn vạn. Ai có thể nói cho nàng. Nhiều ra tới 680 vạn làm sao tới khổ khổ uông hiểu mẫn ho nhẹ. Quay người. Muốn theo nhân viên công tác tay bên trong cầm trở về bảng hiệu lần nữa xác nhận. Năm cách đổi xe. Ba trăm năm mươi vạn. Muốn nàng mạng già. Đồng loạt. Thẩm hảo Dương tử ánh mắt nhìn chầm chầm vong hiểu mẫn phương hướng. Không chỉ là Dương siêu nguyệt. Ba người cũng hoài nghi các nàng bị lão quách hạ sáo. Đi chỗ nào trở về đứng vững phương cảnh bắt lấy vong hiểu mẫn cổ tay đem nàng kéo trở về. Sắc mặt đỏ lên oang hiểu mẫn thấp giọng nói thế nhưng là Ta biết ta giúp các ngươi sửa tiền này ta ra Mấy người bảng hiểu đều là hắn cầm ở trong tay Lên đài trên đường đột nhiên đầu ấp co lại dùng bút sửa lại Lúc này mới có vừa mới một màn này Hắn thật không chào đón cầm dạ tiệp từ thiện có nhiệt độ người Vắt chảy ra nước ăn đến rất thơm Lên đài sau còn hiên ngang lẫm liệt Hướng bên trái một chút Lại dựa đi tới. Vị huyên đệ này. Chớ cản đường. Dương siêu nguyệt. Ngươi cùng dương tử chạy đằng sau làm gì. Cho ta đứng đi qua. Phương cảnh đem cơ vị tặng cho uong hiểu mẫn thầm hảo. Dương tử cùng dương siêu nguyệt cũng bị hắn an bài đến bên cạnh. Sân khấu rất lớn. Đem so với trước bảy tám mươi vị minh tinh cùng tiến lên đài chen chúc. Hiện tại quả thực không nên quá rộng rãi. Đi qua phương cảnh an bài. Hàng thứ nhất lập tức chỉ còn bọn họ 5 người. Những người khác theo quyên tiền bao nhiêu hàng đằng sau. Quyên nhiều nhất đứng phía trước. Lão thiết. Không có mau bệnh trông thấy phương cảnh làm như vậy. Quách Đức Cương nhịn cười không được. Hai bên khán đài. Không biết ai hô một tiếng tốt. Tiếp theo chính là Như Thủy Triều tiếng hô cùng tiếng vỗ tay. Trước đó khai mạc thời điểm vì cướp đoạt cơ vị. Một tuyến nữ tinh nhóm các lộ thần thông đều đem hết Vai quần áo trượt xuống Sử dụng giả vị làm cho người ta đứng sang bên cạnh Cho chuyện một chút liền đứng ở giữa Hiện tại được rồi Ai quyên nhiều nhất ai đứng phía trước Coi như ngươi là siêu một tuyến Quyên một hai chục vạn cũng phải ngoan ngoán đứng phía sau Wong hiểu mẫn đột nhiên bị phương cảnh đẩy lên cơ vị đứng Trong lòng có chút lo lắng bất an Nàng đằng sau còn đứng mấy cách một tuyến đâu rồi Một cách đều không thể treo vào Tất cả mọi người đứng ngay ngắn Chuẩn bị chụp ảnh ba, hai, một, Được rồi dưới đài mấy mét nơi 780 nhà truyền thông tay bên trong ăn cơm ra hỏa lấp lóe không ngừng Ken ghép cửa chớp thanh vô cùng êm tay Chụp ảnh chung xong Phương cảnh cùng uong hiểu mẫn chưa có trở về vị trí Mà là tìm việc làm nhân viên làm kế tiếp quá trình. Số tiền kia nhất định phải tới sổ. Bằng không lửa dối quyên.